Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lam Hiên Vũ không có lên tiếng, mà chỉ nhìn về phía trước, lại nhìn một chút xung quanh. Hắn bước tới bên bờ ao nham thạch nóng chảy. Xác thực, nơi đây trừ ao nham thạch nóng chảy này thì không còn bất kỳ thứ gì. Sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, còn có địa hỏa tích dịch chui lên dưới ao nham thạch đó. Tiếp bối Long Hung áp mà công kích địa hỏa tích dịch xung quanh. Bảo hộ lấy ba người Lam Hiên Vũ. Đợi đã nào, ánh mắt Lam Hiên Vũ đột nhiên sáng lên, có vẻ như hắn vừa nghĩ ra được cái gì. Địa hỏa tích dịch là chui ra từ dưới ao nham thạch nóng chảy sao? Những thứ này chẳng qua là 10 năm, tối đa cũng chỉ là trăm năm, bọn hắn có thể chịu nổi nhiệt độ của nham thạch sao? Điều này sao có thể? Cho dù là hồn thú nghìn năm cũng không có khả năng sinh tồn trong nham thạch nóng chảy. Dù hồn thú vạn năm cũng phải là những loại cực kỳ đặc thù như địa hỏa xích long mới có thể. Nói cách khác, ao nham thạch này có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ đã thông suốt, không sai, đây chính là cơ hội người thiết lập để lại trong trận khảo hạch hải tuyển này. Nhanh, chúng ta tiến vào ao nham thạch, trực tiếp nhảy vào. Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh, thậm chí hắn còn không có thử một chút, cứ thế mà nhảy thẳng một cái, cả người liền rơi vào trong ao nham thạch nóng chảy. Thiếu chút nữa thì Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đã trừng rớt cả mắt ra ngoài. Đây chính là ao nham thạch nóng chảy đấy, sao có thể nhảy vào chứ? Phục một tiếng, cả người Lam Hiên Vũ đã nhập vào trong ao. Trong nội tâm hắn làm sao không khẩn trương đây? nếu phán đoán của hắn là sai lầm thì hắn sẽ lập tức bị cái sai lầm này giết chết nóng bỏng cảm giác nóng bỏng lập tức truyền khắp toàn thân làm cả người Lam Hiên Vũ đều chịu căng thẳng nhưng chỉ nháy mắt sau đó hắn đã có một loại cảm giác khác cái ao nham thạch này nhìn qua rất đặc dính sau khi nhảy vào thì cảm giác cũng không khác nước là mấy mặc dù vẫn có hỏa nguyên tố nồng đậm quanh quần, nhiệt độ thực vẫn rơi vào chừng sáu bảy độ Lam Hiên Vũ phóng thích hồn kỹ không chế thủy nguyên tố tận khả năng mà hạ nhiệt độ ngay sau đó hắn đã có thể thích ứng. Hắn thò đầu ra khỏi mặt ao thì thấy tiền lỗi cùng Lưu Phong vẫn còn ngơ ngác mà nhìn bên này, mà bên kia hai đầu địa hỏa xích long cực lớn đã chạy qua, đang một trước một sau mà lao tới. Mau xuống đây, các ngươi còn chờ cái gì? Hai chân lam hiên vũ dẫm trên nham thạch nóng chảy, làm cơ thể mình lơ lửng được nửa trên, vẫy vẫy tay với bọn hắn. Khi thấy hắn ngoi đầu lên, tiền lỗi cùng Lưu Phong mới ý thức được ra vấn đề, vội vàng nhảy xuống ao nham thạch. Nhưng hiển nhiên thiết bối long rất sợ hãi nham thạch, nói cái gì cũng không chịu nhảy xuống. Tiền lỗi quyết định thật nhanh mệnh lệnh nó trực tiếp quay người mà phóng tới hai đầu địa hỏa xích long chính mình thì nhảy xuống cùng lưu phong lam hiên vũ phóng xuất ra hai cây ngân văn lam ngân thảo quấn quanh trên người bọn hắn khiến cơ thể bọn hắn xuất hiện một tầng băng trước khi tiến vào trong ao nham thạch hai người thả người vào ao nham thạch lập tức cảm thấy nóng hổi nhưng cũng chỉ là nóng hổi mà thôi lam hiên vũ một cái kéo tới liền đem hai người bọn hắn tới bên người mình từ sau khi lam hiên vũ tiến vào cảnh giới xong hoàn hắn đã có thể thoải mái mà tăng phúc đồng thời cho hai người bọn họ chuẩn bị nín thở Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, ba người đã ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi lập tức hiểu ý của hắn, cùng há to mồm hít sâu một hơi, sau đó chìm ngập xuống ao dưới cái kéo của Lam Hiên Vũ. Trung quanh là một mảnh nóng rực, thậm chí bọn hắn còn không dám mở to mắt. Cho dù đang ở trong ao nham thạch nóng chảy, bọn hắn cũng có thể nghe thấy những tiếng bước chân ùng ùng ngoài kia rất rõ ràng. Không hề nghi ngờ, Thiết Bối Long không thể ngăn cản hai đầu địa hỏa xích long khủng bố như thế, rất nhanh Tiền Lỗi đã mất cảm ứng với vật được triệu hoán. Tiếng bước chân kia vẫn tiếp tục dồn đến phụ cận ao nham thạch mới dừng lại. Ba người cũng đần khẩn trương tới mức tim muốn nhảy lên cổ họng. Thân ở trong ao nham thạch nóng chảy, lúc này bọn hắn chính là dê đợi làm thịt. Chỉ cần hai đầu địa hỏa xích long kia phát hiện bọn hắn sẽ phải chết lập tức. Bọn hắn cũng không có khả năng nín thở mãi, nhưng thân là hồn sư nên bọn hắn vẫn mạnh hơn người bình thường. Với cái tu vi trước mắt thì tối đa cũng có thể nín được 5 phút. Nhiều một giây là tốt một giây, cái này chính là ý nghĩ của Tiền Lỗi cùng Lưu Phong. Nhưng suy nghĩ của Lam Hiên Vũ lại không giống vậy. Nếu cái ao nham thạch này có đường sống, vậy có nghĩa là người thiết kế cũng không vô duyên vô cớ mà xếp đặt thiết kế này, nhất định có ảo diệu gì đó trong này. Tiếng bước chân của địa hỏa Xích Long dừng lại chừng nửa phút, nên bọn hắn ở trong ao nham thạch không còn gặp công kích. Cái này có nghĩa là hai đầu địa hỏa Xích Long kia cũng không biết chỗ huyền bí của cái ao nham thạch này. Ba người cũng thở dài được một hơi, coi như là về sau thò đầu ra bị giết chết thì bọn hắn cũng có thể kiên trì thêm 5 phút đồng hồ. Trong những khảo hạch ở trình độ này thì có thể kiên trì thêm 1 giây, điểm tích lũy cũng sẽ có thêm. Có thể kiên trì thêm 5 phút đồng hồ đã là thành tích rất tốt. Đúng lúc này, đại địa lại một lần nữa chấn động lên, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc lại vang vọng khắp trời. Những chấn động kịch liệt đó thậm chí còn làm ao nham thạch nổi sóng gió cuồn cuộn. Lam Hiên Vũ vội vàng kéo hai người bơi xuống nơi sâu hơn. Khi cả ba đều đã sắp nhịn không nổi mới lén lút ló đầu ra, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp những luồng khí nóng bỏng. Nhay mắt sau đó, bọn hắn cũng đã thấy được nguyên nhân của đợt chấn động này, vì đã mất mục tiêu công kích nên hai đầu địa hỏa xích long đã hung hăng mà đụng vào nhau công kích lấy đối phương thân hình của chúng nhìn qua không trên lệch lắm thủ đoạn công kích cũng cùng loại với nhau nên trong khoảng thời gian ngắn là hỏa quang bắn ra tranh đấu kịch liệt cũng triển khai ngay sau đó bọn chúng không ngừng va đập vào lẫn nhau dùng chân trước cái đuôi răng nhọn mà lưu lên người đối phương từng vết thương lớn lúc này đã không còn bóng dáng địa hỏa tích dịch chung quanh hiển nhiên cũng đã chạy mất toàn bộ bờ đất đã thành một cái biển lửa ngược lại chỉ có ao nham thạch bên này là tịnh thổ lúc này tiền lỗi cùng lưu phong đã bội phục sát đất với lam hiên vũ Đây là cái đầu óc gì mới có thể nghĩ ra phương pháp tị nạn trong ao nham thạch nóng chảy như vậy? Khi bọn hắn nhìn về phía Lam Hiên Vũ đã phát hiện trong cặp mắt to của hắn tràn đầy hào quang sáng ngời. Không sai, Lam Hiên Vũ đã thấy được cơ hội, chính như phán đoán lúc trước của hắn. Mỗi câu nói của Lăng Y Y đều có thâm ý, cơ hội đã tới. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói với Tiền Lỗi bên người, mập mạp chuẩn bị hồn kỹ thứ hai cho tốt, chờ ta thông báo. Tiền Lỗi nghi ngờ hỏi, ngươi muốn làm gì? Khóe miệng Lam Hiên Vũ lộ ra một tia cười xấu xa, nhặt tiện nghi thấy nụ cười xấu xa này của hắn, tiền Lỗi giơ ngón tay cái lên mà nói: "Hiên Vũ, ta phục rồi, về sau ngươi chính là ca ca của ta. Những thứ khác không nói, ta và ngươi đều là hơn 400 điểm tinh thần lực, nhưng thực sự là cái tố chất tâm lý này của ngươi quá tuyệt." Lam Hiên Vũ liếc mắt, hắn thầm nghĩ, làm sao ta lại có cái tố chất tâm lý này chứ? Chính là bị hai vị lão sư Ngân Thiên Phàm cùng Quý Hồng Bân hành hạ mà ra đó. Nhất là Ngân Thiên Phàm, cái phương thức dạy học kia của hắn quả thực là dùng hành hạ làm vui thú. Niến thở, lặn xuống, Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi kéo một phát hai người, ba người lại một lần nữa chìm xuống nham thạch nóng chảy. Thật vất vả mới phát hiện ra cơ hội, bọn hắn không thể mạo hiểm. Và nhất hai đầu địa hỏa xích long kia phát hiện bọn hắn còn sống thì thực sự là xong. Chỉ lúc hô hấp ba người bọn hắn mới ló đầu lên một chút. Thân thể của bọn hắn cũng dần thích ứng được với nhiệt độ trong ao nham thạch. Tuy như vậy rất không thoải mái, cũng sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực, nhưng trình thể mà nói thì vẫn còn không có ảnh hưởng quá lớn, ngâm thêm nửa giờ cũng không có vấn đề gì. Hai đầu địa hỏa xích long chiến đấu đã tiến vào trạng thái gay cấn đây tuyệt đối là muốn đấu bằng sống bằng chết. bọn chúng điên cuồng mà công kích đối phương, những vết thương trên người chúng cũng càng ngày càng nhiều. từng khối lân phiến bị xé rách xuống, rất nhiều miệng vết thương sâu tới mức thấy xương. rõ ràng lực công kích của bọn chúng đã vượt qua lực phòng ngự của bản thân, nên khi tấn công đặc biệt hung mãnh thì bị thương cũng cực nghiêm trọng. một thời gian khá dài đã trôi qua, song phương đã là thương tích đầy mình, khí tức giảm yếu trên phạm vi lớn, thỉnh thoảng sẽ có âm thanh xương cốt đứt gãy truyền đến. hiển nhiên song phương đều đã bị thương nặng. lam hiên vũ vũ vũ tìm lỗi bên người tiền lỗi chuẩn bị hồn kỹ thứ hai đợi hai đầu địa hỏa xích long chấm dứt vòng công kích tiếp theo chúng ta sẽ phát động mục tiêu chính là mắt lão đại ngươi thật đúng là quá âm hiểm rồi nha có điều ta thích tiền lỗi như một tên trộm mà nhìn lam hiên vũ rút cuộc hắn cũng đã rõ vì sao lam hiên vũ lại để cho hắn chuẩn bị hồn kỹ thứ hai rồi đây là muốn nhặt tiện nghi nếu phải đối mặt là địa hỏa xích long đang ở trạng thái toàn thịnh thì một tia cơ hội bọn hắn cũng không có nhưng sau khi hai đầu địa hỏa xích long này mất đi mục tiêu lại triển khai quần chiến hung mãnh như thế thì lại khác Hiện tại, bọn chúng đều đã bị thương nặng, chính là thời cơ tốt nhất để đánh bại bọn chúng. Vừa nghĩ tới có khả năng đánh chết địa hỏa xích long, vô luận là lưu phong hay tiền lỗi cũng đều rộn tim lên. Bọn hắn thầm nghĩ, cái này sẽ đạt được bao nhiêu điểm đây? Hồn hoàn thứ hai của tiền lỗi chậm rãi sáng lên, hồn kỹ đã được chuẩn bị. Xa xa, hai đầu địa hỏa xích long cũng lại hung mãnh mà đụng vào nhau rồi. Con địa hỏa xích long tới sau đã cắn đứt chân trước của con ở đây. Mà con này thì lại dùng chính cái đầu lớn của mình mà đụng vào cổ đối phương Xương cổ con kia đều đã gãy đoạn, cả đầu nghiêng về một bên. Lam Hiên Vũ quát to một tiếng, nhanh công kích từ đằng sau đến con kia. Tiền Lỗi lập tức phát động đệ nhị hồn kỹ. Một cái triệu hoán chi môn lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, một đạo bích ảnh hung hăng lao ra. Chính là thúy ma điều. Hồn kỹ thứ hai của Tiền Lỗi chính là phục khắc. Có thể phục khắc hồn thú mình đã triệu hoán từ hồn kỹ thứ nhất, khắc vào chính hồn kỹ thứ hai. Lúc sử dụng có thể trực tiếp triệu hoán ra. Trên thực tế thì từ khi Tiền Lỗi có được cái hồn kỹ thứ hai này, hắn liền trở nên đáng tin cậy hơn nhiều. Cho dù không có Lam Hiên Vũ tăng phúc hắn cũng vẫn có thể đánh một trận bằng cái hồn kỹ phục khắc này. Lực chiến đấu cá nhân lập tức trở nên mạnh mẽ. Dù sao hắn cũng có thể chọn hồn thú mạnh nhất từ hồn kỹ thứ nhất để phục khắc. Vật triệu hoán được phục khắc có thể chiến đấu 30 giây. Là một nửa thời gian của vật triệu hoán từ hồn kỹ thứ nhất. Thúy Ma Điểu là do ba người bọn hắn chọn ra sau khi đã cân nhắc kỹ. Cũng là hồn thú mạnh nhất mà tiền lỗi có thể triệu hoán ở thời điểm trước mắt. Đầu Thúy Ma Điểu này trừng tu vi nghìn năm Phải biết rằng, dù chỉ là Thúy ma điểu nghìn năm nhưng nó cũng có thể uy hiếp được rất nhiều hồn thú vạn khác. Tốc độ kia cực nhanh, lại cực hung tàn, thân hình tuy nhỏ nhưng lực công kích cực kỳ đáng sợ, luôn luôn là sát thủ trong thế với hồn thú. Hơn nữa, vật triệu hoán được phục khắc lại chỉ có thể chiến đấu 30 giây, nên những hồn thú có thân hình chậm chạp hiển nhiên sẽ không thể tạo được tác dụng gì quá lớn, cho nên cuối cùng bọn hắn vẫn quyết định phục khắc đầu Thúy ma điểu này. Lúc đó Lam Hiên Vũ cũng đã hỏi qua tiền lỗi, có thể phục khắc được đống thiên thu hay không. Nhưng sự thật đã chứng minh đống thiên thu là căn bản phục khắc không ra, bọn hắn cũng đã thử phục khắc đống thiên thu, nhưng thứ đi ra lại là một đại trí ngư không thể chiến đấu trên đất bằng. nó vùng vẫy 30 giây liền biến mất, vừa ra ngoài thúy ma điểu đã cảm nhận được hai đầu địa hỏa xích long kia. thúy ma điểu thật sự là hung tính 10 phần, thế nên chính tiền lỗi cũng không hoàn toàn khống chế được nó, nhưng cho nó một ít phương hướng công kích thì vẫn là có thể. thúy ma điểu bắn đi như một đạo điện quang màu xanh biếc, chỉ một cái nháy mắt nó đã đến bên người đầu địa hỏa xích long bị đụng gãy cổ, một cái lòe thân, phốc một tiếng cả người nó đã chui vào trong mắt địa hỏa xích long. vì sao thúy ma Điểu lại hung tàn tới như thế? bởi vì nó là hồn thú ăn óc. lúc này thân thể địa hỏa xích long bị gãy cổ kia đang kịch liệt run rẩy rồi ầm ầm ngã xuống đất. mà con còn lại kia nhìn vậy thì có chút ngần người. trạng thái của nó cũng không tốt hơn con vừa ngã xuống kia được bao nhiêu. nhưng hiển nhiên nó cũng có trí khôn nhất định. nó không chút do dự mà mở ra chiếc miệng rộng, phun ra một hỏa cầu cực lớn. hỏa cầu bay thẳng tới hướng địa hỏa xích long vừa ngã xuống đất kia, bích quang lóe lên. Thúy Ma Điểu lao ra từ con mắt còn lại của nó, lách qua hỏa cầu rồi lập tức bay đến trước mặt đầu địa hỏa xích long còn lại. Địa hỏa xích long nhắm chặt hai mắt, toàn thân bộc phát xí diễm, muốn dùng thân thể đến chống cự công kích của Thúy Ma Điểu. Sở dĩ Thúy Ma Điểu được xưng là sát thủ khủng bố của giới hồn thú cũng là vì nó quá hung tàn. Nó chẳng những không có né tránh, mà ngược lại còn lập tức tăng tốc. Nó hung ác mà đụng vào mí mắt địa hỏa xích long, thân ảnh màu xanh biếc bị đẩy lùi, thậm chí còn mang theo hỏa quang. Lực phong ngựa của địa hỏa xích long thực là rất kinh người nhưng cuối cùng nó vẫn phải kêu thảm thiết. tuy mí mắt của nó đánh bay được thúy ma Điểu, nhưng cũng bị xé ra một lỗ thủng lớn. mà trọng yếu hơn là con mắt bên trong đã tan vỡ. địa hỏa xích long điên cuồng mà gào thét, nó giống phẫn nộ rồi phụt ra từng ngụm hỏa diễm. mà đầu thúy ma Điểu vừa bị đẩy lui liền vỗ mạnh đôi cánh. thân lông vũ màu xanh biếc cũng một lần nữa lộ ra. nó lại một lần nữa lóe như tia chớp mà bay qua khe hở của hỏa diễm. phốc một tiếng, nó đã xuyên vào từ con mắt bị vỡ của địa hỏa xích long. thân thể khổng lồ của địa hỏa xích long ầm ầm ngã xuống ngay sau đó kịch liệt mà dãy ruộng ba người lam hiên vũ đang ngâm người dưới ao nham thạch nóng chảy thấy một màn này cũng không khỏi có chút da đầu run lên trước kia bọn hắn cũng đã triệu hoán qua thúy ma Điểu khá nhiều đương nhiên là mọi việc đều thuận lợi nhưng lần này bọn hắn mới chính thức thấy được thực lực khủng bố của thúy ma Điểu. khi hung điểu toàn lực ứng phó trong chiến đấu thật là sợ hãi thậm chí lam hiên vũ còn đang hoài nghi nếu vừa lên bọn hắn liền phóng xuất ra thúy ma Điểu thì có lẽ cũng có thể nghẹn kháng địa hỏa xích long trong chốc lát dù không thể giết chết địa hỏa xích long như bây giờ nhưng cũng vẫn có thể làm nó bị thương nặng Ánh mắt Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong nhìn về phía Tiền Lỗi đều đã có biến hóa. Thúy ma điều lợi hại tới như vậy thì những người tầm tuổi bọn hắn này còn ai có thể ngăn cản được. Như vậy xem ra, sau khi có thể phục khắc một hồn thú đủ mạnh thì Tiền Lỗi mới là người mạnh nhất lớp thiếu niên năng động. Cái hồn kỹ không đáng tin cậy này của hắn thật sự là càng ngày càng mạnh rồi. Tiền Lỗi nói, nhìn ta làm gì vậy? Không có Hiên Vũ phụ trợ ta cũng không thể triệu hoán ra được thứ này. Cái này của ta cũng có thể miễn cưỡng xem như bán võ hồn dung hợp kỹ rồi. Chúng ta giết chết hai đầu địa hỏa xích long rồi sao? Lưu Phong nhìn Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi mà có chút há hốc mồm. Tiền Lỗi cũng chấn động toàn thân, thất thanh nói: "Đúng vậy nha, vậy mà chúng ta có thể giết hai đầu địa hỏa xích long này. Cái này có chút hơi lớn nha." Đúng lúc này, một cỗ nhiệt lưu đột nhiên tràn đến, nhiệt độ của ao nham thạch đã bắt đầu tăng lên, không tốt, đi mau. Lam Hiên Vũ nhanh chóng dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh người Lưu Phong. Lưu Phong cũng hiểu ý, lập tức lao ra khỏi ao nham thạch, đồng thời kéo mạnh Kim Văn Lam Ngân Thảo, mang theo Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi ra khỏi đó thân thể lam hiên vũ nửa chuyển mà đuổi theo lưu phong lại một lần nữa đẩy hắn một chút lúc này lưu phong cũng đã phóng xuất ra hồn kỹ đem bạch long thương đánh xuống dưới một kích mượn lực phản chấn của một kích này mà mang theo lam hiên vũ cùng tiền lỗi bay ngược về một bên bờ vèo một tiếng bích quang hiện lên thúy ma Điểu đã trở lại đỉnh đầu triệu hoán chi môn của tiền lỗi mà biến mất vô tung có vẻ đầu thúy ma Điểu này cảm thấy rất mỹ mãn trước khi rời đi nó còn quay lại nhìn ba người lam hiên vũ một cái thật sâu nhưng ánh mắt hung quang đó lại làm cho cả ba đều có chút run rẩy May mắn là nó chỉ đến từ phục khắc nên không thể xuất hiện lần nữa. Thực ra thì phục khắc cũng không phải phục chế ra một cái hồn thú chân chính, mà là sinh ra một loại liên hệ với triệu hoán, có thể triệu hoán lần thứ hai. Chẳng qua thời gian triệu hoán sẽ bị rút ngắn. Ba người vừa mới xông lên cạnh bờ đã có từng luồng nóng bỏng truyền tới từ sau lưng. Rõ ràng là nhiệt độ của ao nham thạch đã khác hoàn toàn. Trước người bọn hắn chính là hai đầu địa hỏa xích long khổng lồ. Lam Hiên Vũ vội vàng kéo tiền lỗi cùng Lưu Phong chạy tới hướng bọn chúng. Đúng lúc này. Thân thể hai đầu địa hỏa xích long kia đã bắt đầu trở nên nhạt dần, có vẻ chúng sắp phải biến mất. Ngay sau đó, một cái cổng ánh sáng màu đỏ xuất hiện ở phía trước, cổng sao. Ba người vội vàng ngừng lại, trong cánh cổng ánh sáng kia cũng không có bất kỳ hồn thú hay nhân loại nào chui ra, mà là một luồng cường quang, luồng cường quang này dần ngưng tụ thành một cánh tay lớn, vẫy vẫy với bọn hắn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ khảo hạch còn chưa kết thúc sao? Khi địa hỏa xích long đều đã chết, hẳn là khảo hạch phải xong mới đúng chứ. Nhưng sao còn có tình huống trước mắt này đây? Nhưng lúc này bọn hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì nham thạch nóng chảy sau lưng đã đột nhiên trào lên. Đi vào, Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh, lúc này Lưu Phong cùng tiền Lỗi đã là nói gì nghe nấy, ba người nhanh chóng phóng tới phía cổng ánh sáng. Ngay khi bọn hắn vừa xông vào, nham thạch nóng chảy phía sau đã điên cuồng dâng lên. Cánh cổng ánh sáng lại lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến đổi, ba người Lam Hiên Vũ phát hiện mình đã tới một thế giới khác. Nơi đây cũng vẫn là một mảnh sơn cốc, nhưng so với sơn cốc trụ lùi lúc trước thì giờ đây đã hoàn toàn bất động trong mảnh sơn cốc này có thảm thực vật xanh um tươi tốt thứ gây bắt mắt nhất chính là một gốc cây cực lớn tán cây cao lớn đã che khuất hết ánh mặt trời nhưng khắp nơi vẫn đều tràn đầy khí tức sinh mệnh mới từ nơi tràn ngập hỏa diễm chạy đến ba người đều có một cảm giác sức cùng lực kiệt cả ba đều đặt mông ngồi dưới đất mà thở dốc từng ngụm lúc trước thật sự là quá mạo hiểm rồi sức phán đoán năng lực ứng biến vận khí thực lực có thể nói là thiếu một thứ cũng không được bọn hắn có thể kiên trì đến lúc địa hỏa xích long tự giết lẫn nhau thật sự là quá không dễ dàng nếu lại tới một lần nữa thì bọn hắn cũng không có nửa phần nắm chắc có thể làm lại được tốt như vậy. tiền lỗi tức giận nói: đây là tình huống gì? tại sao lại không truyền tống chúng ta ra ngoài? chẳng lẽ khảo hạch hải tuyển còn chưa kết thúc sao? ta không tin còn có người có thể kiên trì được lâu như chúng ta. vô luận nhìn như thế nào hắn cũng cảm thấy trước cái loại cường độ khảo hạch này thì căn bản không phải cái tu vi này của bọn hắn có thể đối mặt. lam hiên vũ nói: đã đến nơi này thì cũng không nên nghĩ quá nhiều nữa. họ đem chúng ta tới đây nhất định là có nguyên nhân. đúng lúc này. Trong sân cốc đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, ba người nhất thời khẩn trương lên, Lưu Phong vừa lóe thân liền chắn trước mặt hai người. Tay phải Lam Hiên Vũ vung lên, hai cây kim văn lam ngân thảo bắn tới mà quấn quanh người Lưu Phong cùng Tiền Lỗi. Tiền Lỗi cũng ném ra triệu hoán kim tiền ngay tức khắc, hắn đã hồi phục tinh thần, chuẩn bị phóng thích triệu hoán chi môn. Ứng biến của ba người tuyệt đối có thể dùng nhanh chóng để hình dung, bởi vì bọn họ thật đúng là một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Một bóng người thon dài chậm rãi đi tới với vẻ mặt mỉm cười còn không phải vị lăng y y lúc trước đưa bọn chúng vào hải tuyển sao? thấy là nàng ba người mới thở dài một hơi. tiền lỗi vội vàng cắt đứt triệu hoán. lăng y y khẽ cười, biểu hiện của các ngươi rất tuyệt, đã lấy được thành tích tương đối khá. ta đem bọn ngươi đến nơi đây là vì có chuyện muốn nói cho các ngươi biết. lam hiên vũ nói, lăng tỷ tỷ khảo hạch hải tuyển của chúng ta còn chưa kết thúc sao? lăng y y nói, từ ý nào đó mà nói thì khảo hạch hải tuyển đã xong. hiện tại ta nói về một chuyện trọng yếu trước. tiền lỗi, nàng nhìn về hướng tiền lỗi mà nói, tiền lỗi nhô đầu ra. Làm sao vậy? Lăng Tỷ Tỷ, Lăng Y Y mỉm cười, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi đã được tuyển chọn sớm. Cái gì? Chúng tuyển sớm sao? Tiền Lỗi nghe mà sắp hôn mê rồi, hiển nhiên hắn còn không rõ chúng tuyển sớm là có ý gì. Lăng Y Y mỉm cười, "Võ hồn của ngươi đã nhận được tán thưởng từ Sử Lai like Khắc Học viện, cho nên ngươi được tuyển chọn sớm." Nói cách khác, chỉ cần ngươi nguyện ý, bây giờ ngươi chính là một học viên của Sử Lai like Khắc, là một trong 30 cái tên của năm nay. Tiền Lỗi ngây ngẩn cả người, hạnh phúc tới quá đột nhiên, thế nên hắn còn không thể tin được đây là sự thật đấy tiền lỗi khiếp sợ mà nhìn lăng y y lăng tỷ tỷ không phải tỷ đang trêu chọc ta đấy chứ lăng y y mỉm cười ngươi vẫn không tin sao còn nữa ngươi cần lập tức nói cho ta biết lựa chọn của ngươi tiền lỗi nuốt xuống một hớp nước miếng cái này còn có gì để do dự đây hắn vội vàng nói ta nguyện ý ta đương nhiên nguyện ý cảm ơn cảm ơn bởi vì kích động nên hắn đã có chút nói năng lộn xộn rồi sử lai khắc học viện đây chính là sử lai khắc học viện đấy sử lai khắc học viện là cái gì chứ chính là thánh điện của tất cả hồn sư Tiền lỗi tuyệt không thể nghĩ tới. Chính cái võ hồn không đáng tin cậy của mình lại nhận được tán thưởng từ sử lai khác. Làm mình trở thành một học viên của sử lai khác. Đây quả thực là một bước lên trời. Chỉ cần hắn có thể tốt nghiệp từ ngoại viện sử lai khác thì dù tương lai hắn có làm cái gì cũng đều có một con đường thông thiên. Tuy hắn mới 12 tuổi nhưng đạo lý này vẫn là rất rõ đấy. Nhất là hai tử ở cái tuổi này của hắn. Nào có ai không thích khoe khoang đây. Mình được trở thành học viên của sử lai khác. Đây quả thực là đại sự làm rạng rỡ tổ tông hơn nữa mình cũng sẽ là người đầu tiên trúng tuyển trong lớp thiếu niên năng động hắn ngẫm lại mới có chút hưng phấn không kìm chế được khi lam hiên vũ cùng lưu phong giật mình cũng không khỏi xin lòng hâm mộ bọn hắn không thể không hâm mộ được tiền lỗi đã trực tiếp lướt qua những khảo hạch trùng trùng điệp điệp chính thức trở thành một học viên của sử lai like Khắc rồi xem ra cái võ hồn triệu hoán kim tiền của hắn đã được sử lai like Khắc coi trọng còn không phải sao những công kích hung tàn của thúy ma điều đó lợi hại tới cỡ nào cứ như vậy liền giết hai đầu địa hỏa xích long hóa không có khả năng thành có khả năng Lăng Y Y thấy Tiền Lỗi hưng phấn mà lựa chọn như vậy thì mỉm cười. Nàng khẽ gật đầu với hắn, "Tốt rồi, vậy giờ ngươi đi đăng ký với ta." "Tốt, tốt, đa tạ tỷ tỷ." Lúc này, miệng Tiền Lỗi đã trở nên rất ngọt. Lăng Y Y nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong, trong mắt nàng toát ra vài phần tiếc nuối, "Các ngươi sẽ bị chuyển tống về. Thật có lỗi, vì những khảo hạch sau, học viện xây dựng lên đều dùng đơn vị tổ ba người để tiến hành, cho nên các ngươi sẽ không thể tiếp tục tham gia khảo hạch." Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong đều sững sờ. Tuy bọn hắn rất hâm mộ Tiền Lỗi cũng vui mừng thay tiền lỗi, hắn đã nhảy từ một gã kém nhất lớp thiếu niên năng động tới vị trí thi đậu sử lai khác đầu tiên, làm sao lại không đáng kiêu ngạo đây. Thế nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới là tiền lỗi sớm chúng tuyển lại làm bọn hắn gặp phải tình huống như vậy. Lưu Phong chần chờ nói, hai người chúng ta không thể tham gia khảo hạch nữa sao? Đây chẳng phải là bị loại bỏ rồi hả? Lông mày Lam Hiên Vũ cũng cau lại. Lăng tỷ tỷ, chúng ta chỉ cần hai người cũng có thể tới thử tham gia khảo hạch phía sau. Dù đối thủ là ba người cũng được, có thể chứ? Không chỉ là hai người bọn hắn giật mình, Mà tiền Lỗi nghe Lăng Y Y nói vậy thì cũng bị dọa cho nhảy dựng, ánh mắt hắn nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong lập tức thay đổi, hắn cũng không còn hưng phấn như vậy rồi. Hắn không nghĩ tới, mình sớm trúng tuyển lại dẫn đến việc Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong không thể tiếp tục tham gia khảo hạch. Lăng Y Y có chút khó khăn mà nhìn Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong, thật có lỗi, đây là quy củ. Trên thực tế thì một tổ này của các ngươi có một người được chọn đã coi như không tệ rồi. Thử hỏi toàn bộ liên bang có bao nhiêu người ghi danh đây? Tổ này của các ngươi lại có được một danh nghịch trúng tuyển. Việc này đối với Thiên La học viện của các ngươi chính là đại hảo sự, thật xin lỗi, hai người các ngươi không thể tham gia khảo hạch kế tiếp." Lăng Y Y giơ bàn tay trắng nõn lên, một đạo quang mang bao phủ lấy Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong. Hào quang lóe lên, hai người biến mất vô tung trong kinh ngạc. Tiền Lỗi ngương ngác mà nhìn một màn này, rồi lại quay đầu nhìn về phía Lăng Y Y, biến hóa này quá nhanh, thế nên hắn còn không kịp phản ứng. Hào quang lập lòe, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong đã về tới Sương Cốc lúc trước. Lúc này, ao nham thạch nóng chảy đã khôi phục bình tĩnh, nhưng xung quanh là một mảng trống rỗng. Giờ này khác này, bọn hắn đều có chút sa sút tinh thần. Khảo hạch hải tuyển lúc trước có thể nói là mạo hiểm muôn phần. Thật sự là bọn hắn đã phải đem hết toàn lực mới có thể biến Nguy Thành An. Hơn nữa giết được địa hỏa xích long, thế nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Tiền lỗi thăng thiên, hai người bọn họ lại chịu khổ đào thải. lưu Phong tức giận nói, cái này không công bằng. Tại sao sử lai khác học viện lại có thể không công bằng như vậy được chứ? Lam Hiên Vũ ôm lấy vai hắn mà than nhẹ một tiếng, có lẽ đây là vận khí. Lưu Phong quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, đột nhiên lệ rơi đầy mặt mà hối lớn. Tại sao có thể như vậy? vốn dĩ ta vẫn cho là chúng ta đã có cơ hội. Ta, ta, Lam Hiên Vũ khẽ vỗ vai hắn. Đúng vậy. Ai có thể nghĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Bọn hắn có thể không oán không trách được sao? Tất nhiên là không thể. Bọn hắn đã phải cố gắng nhiều như vậy, ba năm rưỡi vẫn luôn một mực khắc khổ tu luyện. Nhất là Lam Hiên Vũ, hầu như mỗi ngày hắn đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Biểu hiện của bọn hắn trong khảo hạch cũng không tệ, cả ba đều tự nhận mình sẽ đạt được thành tích tốt. Lúc này lại đột nhiên bị đào thải bởi một cái lý do bọn hắn không thể giải thích vì sao Trong nội tâm bọn hắn làm sao có thể không bất mãn được đây Lưu Phong hỏi Hiên Vũ, ta không cam lòng Thật sự là chúng ta không có cách nào sao Lam Hiên Vũ lắc đầu Chúng ta không có cách nào thay đổi kết quả đã trở thành sự thật Lưu Phong nói Một điểm cơ hội cũng không có sao Hắn thật là rất không cam lòng Đúng lúc này, Lưu Phong đột nhiên thấy Lam Hiên Vũ nở nụ cười Không sai, hắn nở nụ cười Lưu Phong trợn mắt há mồm mà hỏi ngươi cười cái gì Lam Hiên Vũ thở dài một tiếng, thực ra thì có khả năng tiền lỗi còn thảm hại hơn chúng ta, lúc này chúng ta cần phải chúc phúc hắn mới đúng. Cái gì? Lưu Phong kinh ngạc mà nhìn Lam Hiên Vũ, đưa tay sờ sờ trán hắn, ngươi giận đến điên rồi sao, như thế nào lại đột nhiên nói như vậy? Lam Hiên Vũ nói, không có gì, chỉ là ta không nghĩ tới, Sử Lai like khác học viện lại dùng loại phương thức này khảo nghiệm chúng ta. Khảo nghiệm sao? Lưu Phong càng cảm thấy rối rắm tới muốn hôn mê luôn rồi. Đến cùng là ngươi đang nói cái gì vậy? Lam Hiên Vũ dứt khoát mà khoanh chân ngồi dưới đất, Sự lai khác có thể truyền thừa 3 vạn năm, trở thành học viện đệ nhất đại lục thì không chỉ có thực lực, mà còn có hệ thống của chính bản thân nó. Sự lai khác học viện luôn không tham dự tranh đấu, chỉ là bồi dưỡng những hồn sư ưu tú. Vậy ngươi thử nghĩ xem, một học viện có uy danh như vậy thì sao có thể làm ra những việc không công bằng này đây? Cho nên rất có thể những thứ chúng ta vừa mới gặp không phải thật, Lưu Phong nói. Thế nhưng đúng là vừa rồi vị lăng tỷ tỷ kia đã nói tiền lỗi được tuyển sớm mà. Lam Hiên Vũ nhún vai, lúc đó ta cũng tin rồi, trong nội tâm cũng rất khó chịu. Vì đối với hai chúng ta mà nói thì việc đó quá không công bằng. Thế nhưng cũng chính vì chuyện này quá không công bằng ta mới hiểu được. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Sư Lai like Khắc Học viện sẽ không công bằng tới vậy sao? Ta rất có lòng tin về những biểu hiện trong khảo hạch hải tuyển của mình. Chúng ta cũng đã rất cố gắng, thậm chí có thể nói là đã làm đến cực hạn. Hơn nữa, chúng ta không bị truyền tống ra ngoài mà lại bị truyền tống về đây. Vậy tại sao họ lại không để chúng ta trực tiếp rời khỏi khảo hạch đây? Đây đều là vấn đề. Vừa rồi ta mới đột nhiên nghĩ ra, có thể vị Lăng tỷ tỷ kia muốn khảo nghiệm tiền lỗi khảo nghiệm tính cách của hắn. Sau khi Lam Hiên Vũ giải thích xong, rốt cuộc Lưu Phong cũng hiểu ra vấn đề. Ngươi nói là Lăng Tỷ Tỷ muốn nhìn tiền lỗi có vứt bỏ hai chúng ta vì sớm trúng tuyển hay không? Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu. hẳn là vậy. Hơn nữa, họ đem chúng ta về nơi đây, rất có thể là đang muốn nhìn xem chúng ta có oán hận tiền lỗi vì chuyện này hay không. Dù sao chúng ta cũng vì hắn mới bị loại bỏ, nên không thể nói là không có chút tâm tình oán hận nào. hẳn là sự lai khác đang muốn nhìn phản ứng của chúng ta. Lúc này Lưu Phong đã hiểu rõ hoàn toàn. Hắn mang vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Lam Hiên Vũ, đột nhiên khoác lấy vai Lam Hiên Vũ rồi dùng sức mà lay, hô lớn: "Ngươi có phải người hay không vậy? Cái này mà cũng có thể nhìn ra được. Lúc tình huống đó vừa xuất hiện, tâm ngươi sẽ không bị loạn sao?" Lam Hiên Vũ làm một vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không phản đối. "Nếu ngươi có một vị lão sư vừa mang ngươi tới khoang thuyền mua phỏng để đối chiến lần đầu tiên, đã trực tiếp công kích ngươi từ sau lưng, thì ngươi cũng sẽ không kỳ quái vì sao ta có thể bình tĩnh như vậy. Còn cái sóng to gió lớn gì ta chưa thấy qua đâu chứ." Đúng vậy, lần đầu tiên ngân thiên phàm mang lam hiên vũ tới khoang thuyền mô phỏng để điều khiển chiến cơ không gian hắn liền một bắn nổ tan chiến cơ của tên đệ tử này thiếu chút nữa đã làm hắn giận đi lên ngân thiên phàm chỉ cho hắn một cái giải thích không thể tuyệt đối tín nhiệm đồng đội bất cứ lúc nào cũng phải đặt bản thân vào một trạng thái an toàn tất cả các loại lý luận giả hoạt của ngân thiên phàm hay các loại phương thức tác chiến thiên kỳ bách quái đều truyền thụ cho lam hiên vũ từ khi đó lưu phong buông tay ra đột nhiên có chút lo lắng mà nói ngươi nói tên mập có thể gánh vác được khảo nghiệm không Nếu hắn lựa chọn vứt bỏ chúng ta liệu có xong luôn không đây Lam Hiên Vũ nhún vai Cười khổ nói Ta không biết Nhưng cũng không thể không nói Thật sự là sử lai khác học viện quá thiết lập phán cục rồi Chúng ta mới 12-13 tuổi Dù là người trưởng thành cũng có khả năng gánh không nổi cái khảo nghiệm này Lưu Phong làm một vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói ngươi nói rất đúng Xem ra chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho hắn Lam Hiên Vũ vừa muốn nói cái gì thì đột nhiên Hào quang lóe lên Một đạo thân ảnh lảo đảo mà hiện ra cách đó không xa Hai người vội vàng cảnh giác mà nhìn sang, người vừa đến không phải ai khác, chính là Tiền Lỗi. Lúc này Tiền Lỗi đã là vẻ mặt thất hồn lạc phách, hắn vừa ngẩng đầu liền thấy được hai người bọn họ. Sau một khắc liền nhào tới mà lên tiếng khóc giống. Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong đều hai mặt nhìn nhau rồi vội vàng bước qua. Lưu Phong nhớ tới những lời nói lúc trước của Lam Hiên Vũ, nhịn không được nói: "Dây sâu Tiền, có phải ngươi đã làm gì có lỗi với bọn ta rồi gặp báo ứng phải không hả?" Nghe thấy Lưu Phong nói vậy, Tiền Lỗi mãnh liệt ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy vệt nước mắt đột nhiên lộ ra một vẻ hung ác sau đó hắn liền nhảy tới mà bắt lấy vạt áo trước ngực Lưu Phong giận dữ hết. ngươi có lương tâm hay không hả? ngươi có biết không? vì các ngươi ta đã buông bỏ cái gì? ta buông bỏ đi cơ hội trúng tuyển sớm của sử lai like khác. ta buông bỏ rồi ngươi biết không? ngươi lại vẫn nói ta làm chuyện có lỗi với các ngươi sao? lương tâm của ngươi ở đâu? lương tâm của ngươi sẽ không đau sao hả? Lưu Phong bị tiền lỗi dùng sức kéo cho loạn loạn. vô luận là Lưu Phong hay Lâm Hiên Vũ, trong nội tâm lúc này đều đã tràn đầy rung động. ba người bọn hắn đã quen nhau ba năm rưỡi rồi. Tiền Lỗi là một tên mập mạp tham tài, sức chiến đấu thì luôn đội sổ toàn lớp, bình thường lại nhát như chuột. trừ tinh thần lực cao thì gần như không có ưu điểm gì. nếu không phải có Lam Hiên Vũ đến thì có lẽ hắn và Lưu Phong đã bị lớp thiếu niên năng động đào thải từ sớm rồi. vô luận là Lam Hiên Vũ hay Lưu Phong cũng đều tuyệt đối không nghĩ tới trước lực hấp dẫn cực lớn của Sử Lai khác, Tiền Lỗi lại có thể dứt khoát làm ra một lựa chọn khó khăn như vậy. Đừng khóc, đừng khóc, ngươi nói rõ ràng trước đi. Tiền Lỗi bị Lưu Phong kéo ra mà hỏi, đến cùng là tình huống như thế nào? Tiền lỗi vẫn không ngừng tuôn nước mắt. Nếu ta được tuyển chọn sớm thì các ngươi cũng sẽ bị đào thải. Vậy sẽ để ta phải chịu đựng trong lòng thế nào đây? Không có các ngươi ta cũng không có khả năng đi cho tới một bước này. Hơn nữa, ta là người thông minh nha. Tinh thần lực của ta cũng cao hơn 400 điểm rồi. Chẳng lẽ ta còn không biết? Nếu không có Hiên Vũ thì ta sẽ chẳng triệu hoán được thứ gì nên hồn sao? Nếu một mình ta tới Sử Lai Khác Học Viện thì có lẽ không đến một tháng cũng sẽ bị đá ra. Không có các ngươi ta cũng chẳng còn là cái gì. Ta buông bỏ vì muốn tham gia khảo hạch cùng các ngươi. Cơ hội này thật đúng là vẫn không nỡ bỏ. Ta rất thống khổ, tha rằng không được trúng tuyển sớm còn tốt hơn. Nghe hắn nói năng lộn xộn mà giải thích như vậy, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong cũng đã hiểu rõ hoàn toàn. Tuy trong lời nói của Tiền Lỗi có một ý rằng, nếu hắn rời khỏi Lam Hiên Vũ thì sẽ lại trở nên không đáng tin cậy, nhưng dù sao sự hấp dẫn kia cũng là sự lai like khác học viện, hắn có thể quyết định như vậy sao có thể dễ dàng chứ? Lưu Phong ôm cổ Tiền Lỗi, nghiêm túc nói, "Hảo huynh đệ." Lam Hiên Vũ cũng cười, hai tay khoác lên vai Lưu Phong cùng Tiền Lỗi. Giờ này khác này, Ánh mắt của hắn đã trở nên kiên định hơn bao giờ hết, nhất định chúng ta sẽ thi đậu Sử Lai khác học viện, ba người chúng ta cùng một chỗ." Hải tuyển chấm dứt, âm thanh nhắc nhở vang lên. Hào Quang lập loè, ba người Lam Hiên Vũ đồng thời biến mất. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa đã là cửa vào phòng huấn luyện, cũng chính là nơi ban đầu bọn họ gặp được Lăng Y Y, Lăng Y Y cười dịu dàng mà đứng ở nơi đó đợi bọn hắn. Khi thấy ba người, nàng khẽ gật đầu thăm hỏi với bọn hắn. Lúc này tiền Lỗi còn đang mang vẻ mặt vẻ chần nản mà cúi đầu, hiển nhiên trong nội tâm hắn còn có chút xoắn xuýt. Lam Hiên Vũ tức thì nhìn ra xung quanh một chút, nhưng cũng không nhìn thấy những người khác. Hắn quay sang hỏi Lăng Y Y hỏi: "Lăng tỷ tỷ, những đồng học của chúng ta đâu?" Lăng Y Y nói: "Bọn hắn đã rời đi rồi, các ngươi là những người cuối cùng đi ra đấy." Lưu Phong nhịn không được nói: "Nếu thật sự tiền lỗi lựa chọn tiếp nhận chúng tuyển sớm, ta cùng Hiên Vũ sẽ thật sự bị loại bỏ sao?" Lăng Y Y cười nói: "Lựa chọn bất đồng, con đường sẽ khác nhau. Về sau các ngươi sẽ rõ." Tiền lỗi ngẩng đầu nói: "Vậy nếu ta lựa chọn tiếp nhận chúng tuyển mà từ bỏ hai người bọn họ?" thì thật sự ta sẽ trúng tuyển sao? Lăng Y y lắc đầu, ta cũng không biết, cái này phải do các sư phụ quyết định. Có điều, ta có thể nói cho ngươi là năng lực của ngươi rất đặc thù, đã có lão sư của học viện coi trọng. Thấy nàng nói chuyện cẩn thận chặt chẽ như vậy, ba người cũng không có biện pháp gì. Lam Hiên Vũ hỏi, "Lăng tỷ tỷ, vậy thành tích của chúng ta?" Lăng Y y nói, "Về sau sẽ thống nhất công bố thành tích hải tuyển của toàn bộ Thiên La Tinh. Cụ thể như thế nào thì đến lúc đó nhìn bảng điểm nha." Lam Hiên Vũ bất đắc dĩ, thật sự là vị này không chịu nói bất kỳ cái gì. Ba người chấm dứt hành trình trong thế giới đấu la, khoang thuyền mô phỏng chậm rãi mở ra. Khi Lam Hiên Vũ chui ra từ trong khoang thuyền mô phỏng, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt mới bắt đầu truyền khắp toàn thân. Với tu vi của hắn, thì những tiêu hao thể lực mà trận hải tuyển này mang đến cũng không tính là lớn, nhưng tinh thần lực thi lại là tiêu hao là cực lớn. Trong suốt trận hải tuyển này, hắn vẫn luôn kéo căng thần kinh từ đầu tới cuối, luôn tìm cơ hội, cuối cùng mới lấy được thành tích tốt. Lúc này đã trầm tĩnh lại, cảm giác u uất lập tức kéo tới. Sau khi ba người bọn hắn ra khỏi khoang thuyền mô phỏng mới biết. Những người khác còn chưa có đi, toàn bộ vẫn chờ ở bên ngoài chờ, cũng kể cả Quý Hồng Bân, Ngân Thiên Phàm và những lão sư khác, chứng kiến ba người rốt cuộc cũng ra khỏi khoang thuyền mô phỏng. Các vị lão sư đều thở dài một hơi, đồng thời trong mắt cũng không hẹn mà cùng mà toát ra vẻ kỳ vọng. Thật sự là vì thời gian sống sót của bọn hắn dài hơn những người khác nhiều lắm, ngay cả Tổ Lữ Thiên tầm cũng đã ra từ 10 phút trước, vậy mà bọn hắn lại có thể giữ vững được thời gian lâu như vậy, quả thực làm cho người khó có thể nghĩ tới. Ánh mắt Lữ Thiên Tâm nhìn Lam Hiên Vũ lúc này có chút là lạ Không có ai biết vì sao mấy người Lam Hiên Vũ lại có thể kiên trì lâu như vậy. Cuối cùng là có chuyện gì trong đó. Khi đó, một đầu địa hỏa xích long từ sân cốc bên kia cũng đã tới. Hơn nữa còn chủ động công kích nhân loại. Hai đầu địa hỏa xích long đó không có khả năng buông tha cho mấy người Lam Hiên Vũ mới đúng. Dưới tình huống đó bọn hắn không thể kiên trì lâu như vậy mới đúng chứ. Quý Hồng Bân có chút vội vàng mà đi tới trước mặt Lam Hiên Vũ, lộ ra thần sắc hỏi thăm. Lam Hiên Vũ không lấy được bất kỳ thông tin gì từ Lăng Y Y nên cũng không dám nói lung tung. Dù sao đây cũng là hải tuyển bao trùm toàn bộ thiên la tinh, không biết có bao nhiêu thiên tài tham gia. Thành tích cuối cùng như thế nào thì chính hắn cũng không có quá nắm chắc. Lam Hiên Vũ nói với Quý Hồng Bân, lão sư, hẳn là chúng ta cũng được. Nhưng còn chưa biết thành tích, họ bảo là muốn công bố thống nhất. Quý Hồng Bân khẽ gật đầu, yên tâm một chút. Hắn vẫn biết, thường thì thời gian khảo hạch hải tuyển sẽ không quá dài, hơn nữa cường độ sẽ rất cao. Có thể kiên trì thời gian dài như vậy, thì hẳn là tổ này của Lam Hiên Vũ đã có thể tiến vào vòng tiếp theo. Ngân Thiên Phạm nhìn Lam Hiên Vũ từ trên xuống dưới, ta nghe những người khác nói. Biểu hiện và phán đoán lúc đó của ngươi không tệ, tốt lắm, chưa làm cho ta phải mất mặt. Được rồi, tất cả mọi người đi về nghỉ trước đi, hẳn là ngày mai mới công bố thành tích. Vâng, 21 tên đệ tử lớp thiếu niên năng động hòa cùng một tiếng, lúc này mới lao nháo đi ra ngoài. Lam Hiên Vũ phát hiện, đại đa số mọi người đều mang sắc mặt khó coi. Thí dụ như tổ kim tường bị đào thải vì hỏa lưu tinh vũ đập chúng, còn có mấy tổ bị hỏa cầu bắn trực tiếp từ ban đầu. Thậm chí bọn hắn còn chưa phát huy được hết thực lực của bản thân đã phải rời khỏi sân khảo hạch rồi, có thể nghĩ, thành tích của bọn hắn sẽ không quá tốt. Lữ Thiên Tầm, thường kiếm giật cùng Diệp Linh Đồng còn bình tĩnh một chút, ít nhất bọn hắn còn triển khai được gần như toàn bộ năng lực. Sau khi được Lam Hiên Vũ nhắc nhở bọn hắn cũng kiên trì thêm được một thời gian không ngán. Số lượng địa hỏa tích dịch bị bọn hắn đánh chết cũng không ít. Lữ Thiên Tầm chủ động đi tới, giơ ngón tay với Lam Hiên Vũ, "Cảm ơn." Lam Hiên Vũ đưa tay lên vỗ vỗ với hắn, "Không có gì, mọi người là đồng học." Đó là việc ta nên làm. Đáng tiếc là ta phán đoán vẫn trễ một chút. Nếu không phải vậy thì thành tích của mọi người cũng sẽ tốt hơn." Lữ Thiên Tầm nói. "Sau khi bọn ta ra ngoài, tại sao các ngươi lại giữ vững được lâu như vậy? Lúc ấy ta còn nghĩ các ngươi đã chấm dứt khảo hạch. Khi Hỏa Lưu Tinh Vũ xuất hiện lần thứ hai, hắn đã thấy ba người Tổ Lam Hiên Vũ biến mất trong biển lửa. Cho nên như thế nào hắn cũng nghĩ không ra vì sao Lam Hiên Vũ có thể sống sót." Lam Hiên Vũ cũng không có giấu giếm, hắn thản nhiên mà nói ra những ý tưởng lúc đó của mình. "Có điều, Lam Hiên Vũ cũng chỉ nói đến đây hắn cũng không nói ra việc mình đã đánh chết hai đầu địa hỏa xích long ở những phút cuối. Dù sao thì ba người nữ thiên tầm cũng rất có thể sẽ thông qua vòng khảo hạch này, nên rất có thể hai tổ sẽ là đối thủ về sau. Nghe xong những phán đoán của Lam Hiên Vũ, ba người nữ thiên tầm không khỏi có chút rung động, dám đi dưới bụng địa hỏa xích long, đã vậy lại còn có thể đoán được điểm huyền bí của ao nham thạch nóng chảy mà trốn vào đó. Lúc này, ánh mắt bọn hắn nhìn Lam Hiên Vũ đã trở nên có chút khác lạ. Bình thường thì Lam Hiên Vũ cũng luôn là người bất hiền sơn bất lộ thủy, thậm chí khi đi học hắn toàn mệt xã rồi, rồi ngáp, không ai nghĩ tới, khi vào thực chiến chính thức hắn còn có thể tỉnh táo rõ ràng như vậy. Lữ Thiên Tầm luôn được coi là người vô cùng trầm ổn trong đám bạn cùng lứa tuổi, nhưng thông qua hải tuyển lần này hắn đã nhìn ra, Lam Hiên Vũ còn trầm ổn hơn mình nhiều lắm. Vào thời khắc mấu chốt, năng lực tỉnh táo phán đoán của hắn lại càng là vượt xa mình. Lam Hiên Vũ còn chưa có bày ra năng lực gì cường đại đã có thể dẫn cả tổ đi đến cuối cùng. Đây tuyệt đối là một biểu hiện cực kỳ ưu dị, thứ hắn dùng không phải thực lực, mà là trí tuệ. Lữ Thiên Tầm thành khẩn nói: nếu sau này chúng ta còn có thể tiếp tục tham gia khảo hạch có thể kết minh hợp tác chứ được không lam hiên vũ sững sờ hắn không nghĩ tới người luôn luôn cao ngạo như lữ thiên tầm sẽ nói ra nói như vậy lữ thiên tầm không chỉ là người có thực lực mạnh nhất lớp mà còn là lớp trưởng những điểm đó đã đủ làm lý do cho hắn kiêu ngạo lữ thiên tầm lại thêm một câu nói do ngươi tới chỉ huy thống nhất chỉ huy trong lòng lam hiên vũ hơi chấn động được rồi nếu vẫn hành động cùng một chỗ như cũ thì chúng ta không có vấn đề lữ thiên tầm cùng diệp linh đồng đều là cường công hệ chiến hồn sư Lực không chế của thường kiếm giật cũng coi như không tệ. Nếu hai bên kết minh lại tất nhiên sẽ có lợi rất lớn. Lúc này, trong nội tâm Diệp Linh Đồng đang có một cảm giác rất quái dị. Nàng vẫn luôn ở bên cạnh mà xem, cũng không nói gì. Vì bây giờ nàng vẫn còn nhớ rất rõ, ba năm trước, Lam Hiên Vũ một mình đi tìm nàng. Có vẻ hắn muốn nói với nàng cái gì đó nhưng nàng lại bị Lữ Thiên Tầm kéo đi. Sau đó hắn cũng không còn đi tìm nàng, bình thường mọi người cũng là quan hệ đồng học. Vì việc học rất khẩn trương và luôn bề bộn nên những cơ hội nói chuyện đều rất ít không nghĩ tới, dưới sự dẫn dắt của Lam Hiên Vũ, chẳng những một tổ kia không có bị loại bỏ, ngược lại còn càng ngày càng ưu tú, mà từ khi có hắn, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều giống như thoát thai hoán cốt vậy. Mọi người đều nhìn ra được, là do Lam Hiên Vũ phụ trợ thì hai người bọn hắn mới có thể như vậy. Diệp Linh Đồng cũng đã mơ hồ hiểu ra nguyên nhân lúc trước Lam Hiên Vũ muốn tìm nàng, rất có thể là hắn muốn thử xem hắn có thể tăng phúc cho nàng hay không, nhưng có chút việc đã bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Dù sao nàng cũng là cùng tổ với Lữ Thiên Tâm, không có khả năng đổi tổ. Hơn nữa Chính nàng cũng càng xem trọng Lữ Thiên Tầm hơn. Thẳng đến lần này, dưới khảo hạch cường độ cao như vậy, khi mọi người chính thức mặt đối với khó khăn nàng mới lại thấy được sự tỉnh táo cùng cơ trí của Lam Hiên Vũ. Điều này làm nàng không khỏi nghĩ tới lúc trước, khi tham gia tuyển chọn vào lớp thiếu niên năng động, Lam Hiên Vũ đã vì cứu nàng mà dẫn đi Tam nhãn Ma Viên. Trong nội tâm nàng luôn có vài phần ái náy, được rồi, đừng ủy khu nữa, trở lại ký túc xá đi, Lưu Phong vỗ tiền lỗi một trưởng, nhất định thành tích của chúng ta sẽ không kém, có ai có thể biểu hiện tốt hơn chúng ta đây? thứ tự đứng ở phía trên hải tuyển, hẳn là những khảo hạch sau này của chúng ta sẽ có ưu thế. Huống chi, chúng ta còn có Hiên Vũ." Tiền Lỗi ngẩng đầu, mặt mày ủ rũ mà nói, "Các ngươi giúp ta giữ bí mật nha, chuyện này ngàn vạn lần đừng nói ra, nếu không thì không biết sẽ có bao nhiêu người mắng ta là ngu nữa." Lam Hiên Vũ cười lớn một tiếng, ôm bờ vai của hắn mà nói, "Được làm người ngu rất đáng yêu đấy. Dây câu tiền của chúng ta cũng là quân tử ái tài, lấy chi có đạo đấy, thật tốt." Ha ha ha, Tiền Lỗi liếc mắt, hai tay ôm lấy ngực mà hét lớn, lòng ta đau quá, lòng ta đau quá. Ba người chơi đùa trong chốc lát cũng liền buông lòng xuống, rồi tất cả đều cảm thấy mệt mỏi. Lam Hiên Vũ ngồi tại giường mình mà nghỉ ngơi, yên lặng đi cảm thụ luồng hồn lực đang chảy xuôi trong cơ thể. Sau khi tiến vào Song Hoàn, hắn cảm thấy thứ biến hóa lớn nhất cũng không phải hồn lực mà là huyết mạch chi lực. Khí tức của năng lượng vàng bạc song sắc biến hóa vô cùng rõ ràng, đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Hơn nữa chúng cũng càng trở nên hài hòa rồi. Tuy cả hai vẫn phân biệt rõ ràng như cũ, nhưng lại không có nửa điểm ý định muốn đụng chạm đối phương. Khi hắn điều động, hai cổ khí tức này vẫn luôn có thể cung cấp lực lượng cho hắn. Hơn nữa, trải qua trận chiến hải tuyền này, hắn phát hiện năng lực chiến đấu của mình đã tăng rõ rệt. Hắn vẫn luôn tăng phúc cho Lưu Phong cùng tiền lỗi, khí tức hồn lực cùng huyết mạch dung hợp vẫn luôn phát ra, nhưng hắn cảm thấy tiêu hao cũng không quá lớn. Sau khi hồn lực được khí tức huyết mạch rót vào, có vẻ nó cũng trở nên đặc dính rồi. Mỗi lần hắn phóng thích hồn kỹ đã không còn là hồn lực thuần túy, mà huyết mạch chi lực cũng trợ lực rất lớn, cho nên hắn luôn có một loại cảm giác Có vẻ thực lực thật sự của bản thân mình không chỉ là 20 cấp, hẳn là trình độ cao hơn. Huống chi hắn còn là song sinh võ hồn, có tới 4 cái hồn kỹ. Có điều, Hải tuyển lần này cũng đã cho hắn thấy được những kiến thức hoàn toàn mới. Cường độ khảo hạch hải tuyển của Sử Lai khác học viện đã cao như thế, có lẽ độ khó của những khảo hạch sau chắc chắn sẽ không giảm mà sẽ càng thêm khó. Xem ra, mình thật sự phải cực kỳ coi chừng mới được. Hơn nữa, cái khảo hạch hải tuyển này không chỉ là thực lực cá nhân, mà nó còn khảo hạch cả năng lực phán đoán, năng lực phân tích, trí lực thậm chí là cả dũng khí, vì nếu không đủ dũng khí thì ai dám nhảy vào ao nham thạch nóng chảy mà tị nạn cơ chứ? Sự lai khác thật là lợi hại, mang theo những suy nghĩ phân loạn này, Lam Hiên Vũ dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Những suy nghĩ này cũng lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ dần biến thành một mảnh trống không. Trong mơ hồ, dường như hắn đã nghe được tiếng gầm gừ của cự long, dường như lại trở về khâu trung hắc ám. Một đầu kim long cực lớn xẹt qua trước mặt hắn, ngang nhiên mà đánh tới từng chiếc chiến hạm hải tặc bên tay hắn tựa hồ lại vang lên những bước chân nóng nảy của địa hỏa xích long điếc tai muốn hỏng dường như mỗi một nhát bước đều là đạp trong lòng hắn nhà công tử bước từng bước một tới phía tàu chiến hạm khổng lồ cuối cùng là một cước đạp xuống tám đầu kim long tung bay cả chiến hạm đã bị phá hủy cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân lam hiên vũ dần ngập vào một loại trạng thái trước đó chưa từng có vật ngã lưỡng vòng sang sớm khi luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào tiên lỗi cùng lưu phong đã trước sau bỏ dậy tiên lỗi dụi dụi mắt mà nhìn về giường chiếu bên người Hắn kinh ngạc phát hiện, Lam Hiên Vũ vẫn còn đang ngồi minh tưởng ở đó. Hắn phất tay với Lưu Phong rồi lại chỉ chỉ Lam Hiên Vũ, Lưu Phong cũng là một vẻ mặt kinh ngạc. Ngày hôm qua, sau khi khảo hạch trở về, tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi, hai người bọn họ trực tiếp ngủ, mà Lam Hiên Vũ cũng bắt đầu suy nghĩ. Đến giờ cơm hắn vẫn còn minh tưởng, cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Bọn hắn thấy vậy liền đi trước rồi lại mang một suất về cho Lam Hiên Vũ. Mãi đến lúc ăn cơm tối, Lam Hiên Vũ lại vẫn còn trong trạng thái minh tưởng. Bọn hắn cũng không dám quấy nhiễu. Đây chính là minh tưởng xuyên suốt một ngày một đêm, tình huống như vậy có thể nói là trước đó chưa từng có. Khí tức của Lam Hiên Vũ vẫn thập phần ổn định, xung quanh thân thể hắn mơ hồ có hồn lực chấn động, dưới làn da là từng tầng hào quang lưu truyền hiển nhiên là đang trong trạng thái tu luyện, nhưng hắn như vậy lại như một tên bất tỉnh, nên làm cái gì bây giờ? Lưu Phong giơ ngón tay chỉ ra bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng mà nhảy xuống từ trên giường, không có phát ra nửa điểm âm thanh. Tiền Lỗi cũng cẩn thận từng ly từng tí mà xuống giường, hai người đi ra ngoài, đi đến hành lang, hai người nói mấy câu Cuối cùng vẫn quyết định là đi gọi lão sư sang đây xem, đề phòng Lam Hiên Vũ xảy ra vấn đề gì. Một lát sau, Mục Trọng Thiên cùng Quý Hồng Bân đã tới. Vốn là bọn hắn chỉ nói cho Mục Trọng Thiên, nhưng Quý Hồng Bân cũng vừa ở đó chờ thành tích hải tuyển với hắn. Vừa nghe Tiền Lỗi cùng Lưu Phong nói Lam Hiên Vũ có khả năng là có vấn đề, sao Quý Hồng Bân có thể không vội, lập tức liền theo tới. Tiến vào ký túc xá, Quý Hồng Bân vừa liếc mắt liền thấy Lam Hiên Vũ đang ngồi kia minh tử. Hai mắt Quý Hồng Bân híp lại rồi quay hướng những người khác mà ra dấu im lặng. Sau đó chính hắn cũng chậm rãi khép kín hai mắt, yên lặng đi cảm thụ hồn lực chấn động quanh thân thể Lam Hiên Vũ. Trong tích tắc này, Tiên Lỗi cùng Lưu Phong đột nhiên cảm thấy dường như vị lão sư quý lão sư này đã biến mất vậy. Người rõ ràng vẫn đứng ở nơi đó, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác như hắn đã hóa thành thạch điêu, không còn tản mát ra bất kỳ khí tức gì, hòa làm một thể với cảnh vật chung quanh một cách triệt để luôn rồi. Thiên nhân hợp nhất, Mục Trọng Thiên âm thầm nói, trong mắt hắn đang tràn đầy vẻ ao ước, lập tức có thể đi vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Cuối cùng là vị quý lão sư này tới trình độ nào? Sau một lát, Quý Hồng Bân mở hai mắt mà vẫy tay với những người khác, ý nói đi ra ngoài trước. Mục Trọng Thiên có thể thấy rõ ràng, trên mặt hắn đang tràn đầy sắc mặt vui mừng. Vừa ra khỏi cửa, Mục Trọng Thiên đã vội vàng mà hỏi: "Quý lão sư, Hiên Vũ thế nào rồi?" Quý Hồng Bân cười lớn một tiếng: "Chuyện tốt, Minh Tưởng Sâu, hắn đã tiến nhập trạng thái Minh Tưởng Sâu, tiểu tử này vẫn chưa tới 12 tuổi, xem ra những xúc động của Hải Tuyền ngày hôm qua đối với hắn là không nhỏ. Minh Tưởng Sâu sao?" Mục Trọng Thiên nghe vậy đã là vẻ mặt khiếp sợ. Đương nhiên hắn biết minh tưởng sâu là cái gì, đó là một trạng thái mà tất cả hồn sư đều tha thiết ước mơ, là một loại thể xác và tinh thần hoàn toàn tiến vào minh tưởng, đạt đến tình huống đặc biệt ở trạng thái tốt nhất. Minh tưởng sâu không chỉ làm cho trạng thái minh tưởng trở nên tốt hơn, cũng làm cho hồn lực đề cao được nhanh hơn, trọng yếu hơn nữa là dưới trạng thái cả thể xác lẫn tinh thần đều là một mảnh không minh này, ngộ tính có thể đạt đến một cấp độ bình thường vô pháp đạt đến, có lợi nhất cho lúc đột phá hoặc tăng lên. Hiện tại Mục Trọng Thiên đã không chỉ là giật mình, thậm chí còn có chút ghen ghét, bởi vì chính hắn cũng chưa từng tiến vào trạng thái minh tưởng sâu. Tương đối mà nói, tu thành càng cao thì ý nghĩa của việc minh tưởng sâu lại càng lớn, thu hoạch cũng càng nhiều. Lúc này tuy Lam Hiên Vũ còn nhỏ, năng lực bản thân cũng không tính mạnh mẽ, nhưng dù như thế, bằng chừng ấy tuổi mà đã có thể tiến vào trạng thái minh tưởng sâu thì chỗ tốt đối với hắn là có thể nghĩ. Nên sao Quý Hồng Bân có thể không vui mừng được? Quý Hồng Bân có thể tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất chỉ trong chốc lát như vậy chính là do đã trải qua một lần minh tưởng sâu rồi về sau tự nhiên mà làm được điều này cũng làm cho hắn có thể phát huy trăm phần trăm thực lực dù dưới bất kỳ tình huống gì. Quý Hồng Bân còn nhớ rõ một lần khảo hạch lúc trước của Sử Lai like Khác Học Viện chính là học viên phải tiến vào trạng thái minh tưởng sâu. Nói cách khác chính là sẽ phải một mực minh tưởng thẳng đến khi tiến vào trạng thái minh tưởng sâu mới thôi. Nếu không sẽ không thể xuất quan vượt qua thời gian quy định mà vẫn chưa hoàn thành sẽ bị xem là thất bại. Đối với hồn sư mà nói nếu đã có một lần kinh nghiệm minh tưởng sâu thì lần sau tiến vào sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đợi đã nào, trong lúc đó, dường như Quý Hồng Bân đã ý thức được cái gì, đồng tử hắn bỗng nhiên co rút lại một lát, sau đó đột nhiên quay lại mà nhìn về phía sau lưng ký túc giá. Biểu lộ hắn lập tức trở nên cổ quái, thì thào lẩm bẩm: "Thì ra là như vậy, nếu thật là như thế thì có lẽ cơ hội kia sẽ càng lớn." Mục Trọng Thiên có chút không hiểu nổi, "Quý lão sư, người đang nói cái gì?" Quý Hồng Bân nói: "Ta biết vì sao hắn tiến vào trạng thái minh tưởng sâu rồi, không chỉ là vì sự dẫn dắt hắn nhận được từ trong hải tuyển, đồng thời cũng là vì tinh thần lực của hắn đã đến điểm cực hạn." Ngươi còn nhớ khảo thí lần trước chứ? 499 điểm tinh thần lực. Sau khi đạt đến cái điểm hạn này, hắn lại vừa vặn mượn được sự kích thích từ hải tuyển nên mới có thể trực tiếp đột phá. Mục trọng thiên trợn mắt há mồm. Đột phá sao? 499 điểm tinh thần lực lại đột phá có nghĩa là gì thì quá rõ ràng rồi. Linh hải cảnh. Tinh thần lực sẽ từ linh thông cảnh tiến vào linh hải cảnh. Đây chính là vượt qua một đại cấp độ. Không phải cần tích lũy một đoạn thời gian mới có thể đột phá sao? Chẳng lẽ tiểu tử này không có bình cảnh tu luyện sao? dựa vào chiều sâu minh tưởng để đột phá tinh thần lực, điều này không nghi ngờ chút nào là sẽ thành công, đây là vận khí hay thực lực vậy? Mục Trọng Thiên đột nhiên cảm thấy mình đã có chút nhìn mà không hiểu nổi cái thế giới này rồi, hoặc là nói không hiểu nổi đám thiên tài, "Tiền lỗi, Lưu Phong, hôm nay hai người các ngươi không cần đi học, cứ ở lại ký túc xá trông coi Hiên Vũ cho tốt, đừng cho bất luận ai quấy rầy hắn, đến khi chính hắn tỉnh lại mới thôi." Hắn mới lần đầu tiến vào minh tưởng sâu, có lẽ thời gian sẽ không quá dài, nhưng khẳng định thu hoạch sẽ không nhỏ chờ hắn tỉnh lại, lại để hắn nói một chút cảm ngộ, nó sẽ có trợ giúp đối với các ngươi sau này khi tiến vào minh tưởng sâu. Vâng, quý lão sư." Lưu Phong cùng Tiền Lỗi liếc nhau, vội vàng đáp ứng. Đối với Lam Hiên Vũ, hai người bọn hắn cũng không có gì ghen tị, mà trái lại, bọn hắn còn đang muốn thực lực Lam Hiên Vũ càng mạnh hơn nữa đây, bởi vì bây giờ bọn hắn đã là ba người nhất thể, vinh nhục cùng nhau. Huống chi, thực lực Lam Hiên Vũ càng mạnh thì hiệu quả phụ trợ đối với bọn hắn lại càng tốt. Trên thực tế, hiện tại bọn hắn cũng không rõ nên tính Lam Hiên Vũ là hồn sư hệ gì. Nói hắn là hệ khống chế, đầu óc của hắn vẫn luôn có thể khống chế cả bọn một cách cực chính xác, nhưng năng lực phụ trợ của hắn lại cực siêu cường, vậy phải nói hắn là hệ phụ trợ, mà bản thân lại có thể thông qua hồn kỹ thủy thuộc tính phát động công kích, thậm chí còn có năng lực chiến đấu trực tiếp. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là hồn lực của hắn quá thấp. Trong lòng bọn họ, Lam Hiên Vũ tuyệt đối là người đứng đầu lớp thiếu niên năng động, bởi vì năng lực của hắn quá toàn diện rồi. Trở lại văn phòng, Quý Hồng Bân đắc chí vừa lòng mà khoanh tay trước ngực, ngồi trên ghế mà nhìn màn ảnh trước mặt. Chính như thế này Sử lai khác học viện sẽ công bố thành tích hải tuyên của Thiên La Tinh. Hải tuyển là kịch liệt nhất, mà hơn nữa, nó cũng là cuộc khảo hạch có số người bị đào thải nhiều nhất. Hơn 1.000 thí sinh của Thiên La Tinh sẽ chỉ có 100 tên đứng đầu vào được vòng tiếp theo. Đương nhiên, 100 tên này thì thực tế chính là 100 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 3 người. Nói cách khác là tổng cộng có 300 người tiến vào vòng tiếp theo. Thiên La Tinh có tới bao nhiêu học viện, cạnh tranh kịch liệt thế nào là có thể nghĩ. Thiên La Học viện đã rất nhiều năm không có ai thi đậu vào sử lai khác. Cho nên lần này mới phải xây dựng lên lớp thiếu niên năng động, mà quả thực là lớp thiếu niên năng động năm nay được kỳ thác kỳ vọng rất cao. Trong hải tuyển, rất nhiều tiểu tổ vừa vào đã phải kết thúc, không hề nghi ngờ họ sẽ bị loại bỏ. Trong nội tâm Quý Hồng Bân sao có thể không vội? May mắn là những đệ tử phía sau kiên trì được khá lâu, nhất là hai tổ Lam Hiên Vũ và Lữ Thiên Tâm. Hiện tại phải xem thành tích cuối cùng của bọn hắn rồi. Hơn nữa, từ tình huống của lần hải tuyển này mà xét thì thực lực cá nhân của các học viên đều không kém. Chẳng qua là năng lực ứng biến còn kém một chút mà hải tuyển của sử lai khác lại tính tổng hợp, thậm chí ngay cả vận khí cũng có một chút. Tới rồi, âm thanh vội vàng của Mục Trọng Thiên vang lên. Quý Hồng Bân lập tức ngồi ngay ngắn mà nhìn lên màn hình. Loạt tên xuất hiện đầu tiên là những tên xếp từ 91 đến 100. Mục Trọng Thiên liếc mắt liền thấy được những tên quen thuộc. Thứ 99, Kim Tường, Đường Nguyệt Cát, Lý Bằng Bân, Thiên La Học Viện, điểm tích lũy 39. Ha ha, bọn nhóc Kim Tường vào được rồi, thật tốt quá. Mục Trọng Thiên hưng phấn tới thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Tuy bọn hắn thông qua trận hải tuyển đầu tiên này còn không coi vào đâu, nhưng có thể thông qua cũng đã rất không dễ dàng. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Hơn nữa, trong ấn tượng của hắn, thời gian mấy người tổ Kim Tường kiên trì được cũng không tính là dài. Ít nhất cũng có bốn tổ kiên trì được lâu hơn bọn hắn. Cho nên, mấy người Kim Tường có thể tiến vào vòng trong. Vậy cũng có nghĩa là ít nhất sẽ có năm tổ của Thiên La Học Viện tiến vào. Hơn nữa, khẳng định bốn tổ kia sẽ có thành tích khá hơn. Quý Hồng Bân cũng thở dài một hơi. đương nhiên hắn cũng biết cái này có nghĩa là gì, nhịn không được cười nói. Vận khí của ba tên nhóc tổ kim tường này thật đúng là không sai, chỉ thiếu chút nữa là bị loại bỏ mất. Có điều, cường độ khảo hạch hải tuyển lần này thật sự rất cao. Bọn hắn còn chưa kiên trì được bao lâu mà vẫn có thể vào vòng trong, vậy có lẽ rất nhiều tổ vừa vào đã bị giết chết. Lúc này mục trọng thiên mới nghĩ đến, đúng vậy, tổ kim tường mới giữ vững được bao lâu. Có được một phút hay không, trên màn hình, những cái tên lại lần nữa chuyển động. Lần này là những tên xếp từ 81 đến 90, không có tên nào của thiên la học viện. Việc này đã làm cho hai người đều lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì nó có nghĩa rằng mấy tổ của lớp thiếu niên năng động còn được xếp cao hơn. Rất nhanh, bọn hắn lại thấy được cái tên quen thuộc, hạng 75 đến từ lớp thiếu niên năng động, cũng chính là tổ trong hai tổ phía dưới, chỉ còn lại một tổ hai người kia. Sau đó bọn hắn đã thấy được chúng trong số hạng 67. Đến tận đây, đã có thành tích của ba tổ, mà tổ Lam Hiên Vũ cùng Lữ Thiên Tầm vẫn còn chưa xuất hiện. Tổng cộng 7 tổ thì 5 tổ tiến vào vòng trong, cũng có thể nói rõ được rồi. Lớp thiếu niên năng động cũng không có ủng phí nhiều tài nguyên như vậy. Lúc này Mục Trọng Thiên cũng đã trầm tĩnh lại. Quý Hồng Bân nói, đừng cao hứng quá sớm. Đợi tới khi thật sự có người thi đậu sử lai khác học viện rồi cao hứng cũng không muộn. Đây chỉ là hải tuyển, khảo hạch phía sau còn có rất nhiều. Vòng tiếp theo chính là một chọn mười, chỉ có 10 thứ hạng đầu tiên của thiên la tinh mới có tư cách tới mẫu tinh, tới sử lai khác tiếp nhận khảo hạch cuối cùng. Ừ, nhưng cuối cùng cũng đã bước ra được bước đầu tiên, thật sự là rất chờ mong. Không biết hai tổ Lam Hiên Vũ cùng Lữ Thiên Tầm sẽ xếp hạng thứ mấy đây? Ta nhớ không nhầm thì ba vị trí đầu của mỗi tinh cầu đều được ban thưởng vật chất. Quý Hồng Bân vô thức mà nắm chặt nắm đấm, là đĩa quay may mắn, ai cũng không biết ban thưởng sẽ là cái gì, ta cũng chưa từng thấy qua đĩa quay may mắn, có lẽ danh sách vẫn còn chuyển động, tên thứ 40 tới 31 vẫn không xuất hiện hai tổ Lam Hiên Vũ cùng lữ Thiên tầm. lúc này, Quý Hồng Bân cùng Mục Trọng Thiên đều đã khẩn trương lên, bởi vì cái này có nghĩa là hai tổ Lam Hiên Vũ cùng lữ Thiên tầm đều tiến nhập 30 thứ hạng đầu. Quý Hồng Bân cùng Mục Trọng Thiên không hy vọng thấy tên bọn hắn nhanh như vậy, bởi vì xuất hiện càng trễ có nghĩa là bọn hắn được bài danh càng cao. Đừng ra, đừng ra, Mục Trọng Thiên lẩm bẩm, danh sách tên thứ 30 đến 21 đã xuất hiện. Mục Trọng Thiên đảo mắt qua, không có tên quen thuộc. Hắn không khỏi dùng sức mà vung nắm đấm, ha ha, thật tốt quá, không có, trước 20, hai tổ bọn hắn đều tiến nhập trước 20, quá tuyệt vời. Lúc này Quý Hồng Bân cũng đã đứng người lên, hai tay chống trên mặt bàn, không chút nhúc nhích mà nhìn màn ảnh trước mặt. Hai tuyển trước 20, đây chính là 20 thứ hạng đầu của toàn thiên La Tinh, đã là thành tích tương đối khá rồi. Có điều Trong lòng hắn vẫn còn kỳ vọng cao hơn, thứ hắn hy vọng sao chỉ là thành tích trước 20. Rốt cuộc, tên thứ 20 tới 11 cũng hiện ra, không có, vẫn không có. Mục Trọng Thiên nhịn không được mà nhảy dựng lên, đụng đầu vào trần nhà đánh cái rầm. Hắn cười ha hả mà nói, 10 thứ hạng đầu, 10 thứ hạng đầu rồi. Quá tuyệt vời, hai tổ vào 10 thứ hạng đầu, có hy vọng tiếp tục lớp thiếu niên năng động rồi, có hy vọng thi đấu sửa Lai khác rồi. Tuyển chọn tiếp theo chính là thi đấu giữa 100 cái tên này, 10 tổ đứng đầu sẽ có thể tới Sử Lai Khắc tham gia khảo hạch. Quý Hồng Bân cắn chặt hàm răng, hắn hy vọng thấy được ba cái tên quen thuộc ở ba vị trí đầu. Không hề nghi ngờ, so với Lữ Thiên Tầm thì Tổ Lam Hiên Vũ trụ thêm ít nhất cũng phải 10 phút, nên hẳn là bọn hắn sẽ được xếp phía trên. Tổ Lữ Thiên Tầm đã có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu, như vậy thì khả năng Tổ Lam Hiên Vũ tiến vào ba thứ hạng đầu cũng rất lớn. Có thể hay không? Ba vị trí đầu có tên của bọn hắn hay không? Rút cuộc, danh sách 10 thứ hạng đầu cũng xuất hiện. Tên thứ 9, Lữ Thiên Tầm, Diệp Linh Đồng, Thường kiếm giật, Thiên La học viện, điểm tích lũy 531. Thứ 9, bọn hắn xếp thứ 9 Vậy bọn hiền vũ Mục trọng thiên vẫn nhìn từ dưới lên trên Nên hắn vừa nhìn đã thấy tên của ba người tổ lữ thiên tầm Tên thứ 9 cũng đã đủ khiến hắn vui mừng Sau đó hắn cứ tiếp tục nhìn lên trên Tìm tòi ba cái tên còn lại Nhưng vẫn không nhìn thấy Đúng vậy, không có, căn bản là không có Đi đâu rồi Thẳng đến khi ánh mắt của hắn rơi vào cái tên đứng đầu Quán quân hải tuyển thiên la tinh Làm hiền vũ, tiền lỗi, lưu phòng Thiên la học viện, điểm tích lũy Mục Trọng Thiên cùng Quý Hồng Bân lập tức hóa đá, khiếp sợ mà nhìn danh sách trước mắt. Trên màn hình, dòng chữ bắt đầu thu nhỏ lại, danh sách 100 tên lại bắt đầu hiện ra toàn bộ. Trước ba cái tên đứng đầu có một cái vương miệng màu vàng, đại biểu cho quán quân. Tuy trong nội tâm vẫn luôn chờ đợi, thế nhưng khi một màn này chính thức hiện ra trước mắt, Mục Trọng Thiên cùng Quý Hồng Bân vẫn lộ ra một vẻ mặt không dám tin. Tên đứng đầu, quán quân của Hải Tuyển thuộc về Thiên La Học viện, thuộc về lớp thiếu niên năng động. Trong nháy mắt này, nước mắt Mục Trọng Thiên cũng đã chảy xuống. 3 năm rưỡi thời gian hắn đã trả giá bằng toàn bộ tâm lực, giờ khắc này hắn cảm thấy tất cả đều giá trị, hắn chẳng thể nghĩ tới, tên đứng đầu lại thuộc về bọn hắn. Quý Hồng Bân đột nhiên kinh ngạc mà hỏi, "Cái này, điểm tích lũy này là chuyện gì xảy ra?" Mục Trọng Thiên cũng sừng sốt một lát, sau đó dụi dụi mắt rồi nhìn chăm chú lên. "2341 điểm, chuyện gì đây? Tên thứ hai, 1231 điểm, cái này." Nói cách khác, tên đứng đầu có số điểm cao hơn tên đứng thứ hai là hơn 1 vạn 9000 điểm, lại nói được rõ ràng một điểm mà tổng điểm của 99 tiểu tổ phía sau cũng không hơn điểm bọn hắn. Ngày hôm qua Quý Hồng Bân cũng không có hỏi Lam Hiên Vũ ở bên trong đã xảy ra chuyện gì, bởi vì lúc ấy nhìn qua Lam Hiên Vũ đã vô cùng mỏi mệt rồi. Hơn nữa, Quý Hồng Bân cũng hiểu được đại bộ phận tình huống, mấu chốt của khảo hạch là sinh tồn. Mà tổ Lam Hiên Vũ kiên trì được lâu như vậy thì tất nhiên thành tích sẽ không tệ. Thế nhưng số điểm trước mắt này cũng quá khoa trương rồi. Mục Trọng Thiên có chút lắp bắp mà nói, không phải là nhầm chứ? Quý Hồng Bân quả quyết nói, không có khả năng Sử Lai khác học viện nghiêm cẩn tới mức nào, làm sao có thể phạm sai lầm ở cái chuyện này? Tuyệt đối không có khả năng này. Nhất định là đã xảy ra tình huống gì đó, đặc biệt nên mới có nhiều điểm như vậy. Chẳng qua là điều này thật sự là có chút khoa trương rồi. Hơn hai vạn điểm, đây là cái khái niệm gì? Nếu nội dung khảo hạch của mỗi tinh cầu đều là giống nhau như vậy thì đoán chừng đây chính là thành tích đứng đầu liên bang. Dù sao thì điểm tích lũy này cũng là quá cao. Không được, ta phải đến hỏi xem bọn hắn cuối cùng đã làm nên trò gì. Mục Trọng Thiên ngồi không yên trực tiếp nhảy dựng lên mà đi ra ngoài. Quý Hồng Bân cũng theo sát phía sau, rất nhanh, bọn hắn đã tới phòng số 333. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đều đang thử minh tưởng, muốn nhìn một chút xem mình có thể tiến vào trạng thái minh tưởng sâu hay không thì bị kêu lên. "Cái gì? Chúng ta là đệ nhất quán quân sao?" Tiền Lỗi dựng thẳng ngón trỏ, vẻ mặt phấn khởi, "Quán quân, quán quân toàn thiên La Tinh." Lưu Phong cũng kích động tới mức toàn thân run rẩy, Mục Trọng Thiên vội vàng hỏi, "Tổ thứ hai mới có hơn 1000 điểm, mà các ngươi lại hơn 2 vạn, các ngươi đã làm trò gì?" Tiền lỗi cùng Lưu Phong liếc nhau, rồi hai người lại đồng thời lắc đầu. Không thể nói, ngài hỏi Hiên Vũ nha. Ngày hôm qua chúng ta đã thương lượng rồi, tình huống cuối cùng sẽ không nói cho bất kỳ ai. Đằng sau còn có khảo hạch, chúng ta không thể làm bại lộ thực lực của mình quá sớm. Mục Trọng Thiên kinh ngạc mà nhìn bọn họ. Cái gì? Còn có bí mật sao? Tiền lỗi cười hắc hắc. Do Hiên Vũ định đoạt, chờ hắn tỉnh rồi ngài hỏi hắn đi. Hắn muốn nói liền nói cho các ngài biết, nếu hắn không muốn nói thì đây chính là bí mật. quán quân, quán quân, quân. Tâm tiền lỗi tâm đã sớm bay lên, việc sớm trúng tuyển lúc trước cũng quét sạch rồi, thậm chí hắn còn có chút đắc ý khi nhìn bộ dạng kinh ngạc này của Mục Trọng Thiên, trong lòng thầm nghĩ, nếu ta nói cho người ta được tuyển chọn sớm lại còn cự tuyệt, không biết lúc đó người còn muốn kinh ngạc tới mức nào đây. Cuối cùng, Mục Trọng Thiên cùng Quý Hồng Bân cũng không hỏi ra vấn đề gì, bọn hắn còn chưa kịp rời đi thì Ngân Thiên Phàm đã hùng hục chạy tới. Minh tưởng sâu sao? Ngân Thiên Phàm cũng lộ ra vẻ mặt vẻ giật mình, linh hải cảnh sao? Đây là muốn đột phá tới linh hải cảnh sao? Ha ha. Không hổ là đệ tử của ta Việc điểm tích lũy để nói sau Lại nói nữa, lúc nào bắt đầu khảo hạch vòng tiếp theo Ba ngày sau Mục Trọng Thiên vội dơ bảng thời gian lên nói Ngân Thiên phàm mang vẻ mặt phấn khởi Kích động nói Thời gian minh tưởng sâu cũng không chuẩn Ba ngày sau hắn có thể tỉnh không Hơn nữa, còn phải di chuyển đĩa quay may mắn để lấy phần thưởng hải tuyển đây Về phần đĩa quay may mắn Hắn và Quý Hồng Bân cũng chỉ là nghe nói qua chứ không có được gặp chính thức Nghe nói Trong đĩa quay may mắn có rất nhiều thứ tốt đấy với tài lực 3 vạn năm của sử lai khác thì tuyệt đối sẽ không có khả năng keo kiệt. Theo những kinh nghiệm trước kia thì miễn là đệ tử được dùng đĩa quay may mắn, chỉ cần về sau thi vào được sử lai khác thì xác suất tiến vào nội viện sẽ đặc biệt lớn. Quay đĩa quay may mắn thì thứ tốt nhất là phần thưởng có thể giúp tăng thực lực vì nó rất có lợi cho khảo hạch phía sau. Quý Hồng Bân nói, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Tu vi hắn thấp nên có lẽ thời gian minh tưởng sâu sẽ không quá dài. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ cũng không để cho bọn hắn phải đợi quá lâu. Khi màn đêm lần nữa phủ xuống. Ý thức của Lam Hiên Vũ cũng dần trở về, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác lại cơ thể, vòng xoáy vàng bạc song sắc vẫn xoay tròn rất tự nhiên, có vẻ hắn còn có thể thấy nó rõ ràng hơn, từng mảnh kinh mạch dài hẹp đều được tầng quang mang ngân kim sắc bao trùm lấy, kim sắc quang mang cùng ngân sắc quang mang phân biệt rõ ràng, lại có tiếp xúc một cách mơ hồ, có vẻ chính cả người hắn cũng là do hai loại màu sắc này tạo thành đấy, ý thức trở về, tinh thần lực phóng ra, Lam Hiên Vũ không có mở hai mắt nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong ký túc xá Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều ngồi ở kia mà khoanh chân minh tưởng. Toàn bộ ký túc xá rất yên tĩnh, cho dù là một hạt bụi cũng ở trong cảm giác của hắn. Tinh thần lực phóng ra ngoài, hắn dần dần nhìn ra đến bên ngoài hành lang, thậm chí có thể thấy được chỗ xa hơn. Đó là một loại cảm thụ tuyệt vời khó có thể hình dung. Tâm linh như hải, vô cùng mênh mông, cái này là linh hải cảnh. Tinh thần lực của mình đã đột phá tới linh hải cảnh rồi sao? Lam Hiên Vũ không tự chủ được mà có chút phấn khởi. Cùng lượng hồn lực luôn tăng lên chấm dãi kia thì tốc độ tăng tinh thần lực của hắn chỉ có thể dùng kinh người để hình dung. Hắn vẫn chưa tới 12 tuổi mà tinh thần lực cũng đã tiến nhập linh hải cảnh, tương lai nhất định còn có thể tăng với tốc độ cao, mà tinh thần lực linh hải cảnh không thể nghi ngờ sẽ tăng trình thể thực lực cho hắn trên phạm vi thật lớn. Hắn mở hai mắt ra, nhìn vùng cảm nhận qua tinh thần lực là không giống nhau, tất cả đều trở nên vô cùng rõ ràng, trong hai tròng mắt của hắn phảng phất như có hai đạo điện quang chợt lóe lên. Hư không sinh điện, phòng tối phát quang, có lẽ do cảm nhận được biến hóa của Lam Hiên Vũ, hoặc là được tinh thần lực của hắn gây kích thích. Tiền lỗi lập tức mở hai mắt ra mà nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Ngươi tỉnh rồi. Tiền lỗi lại mang dáng tươi cười luôn có của mình. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu. Cảm giác đầu tiên của hắn là toàn thân đã ở trạng thái đỉnh phong, có vẻ ngay cả tốc độ tăng hồn lực cũng nhanh hơn vậy. Tiền lỗi vừa nói, Lưu Phong cũng vừa tỉnh lại. Tiền lỗi cười lớn mà nói: Chúng ta là quán quân, là quán quân hải tuyển. Quán quân sao? Lam Hiên Vũ sững sốt một lát. Tuy hắn đoán thành tích sẽ không khác lắm, nhưng chính thức lấy được quán quân vẫn cảm thấy thập phần kinh hỉ. Đúng vậy. Nghe nói còn có phần thưởng đấy. May là ngươi đã tỉnh lại, nếu không thì ngày mai sẽ chỉ có hai chúng ta đi quay đĩa quay may mắn, rồi thay thế vòng của ngươi. Đã nghe nói đĩa quay may mắn chưa? Một người quay một lần. Lam Hiên Vũ mở chừng hai mắt, sử lai khác học viện ban thưởng sao. Tiền lỗi khẽ gật đầu. Lam Hiên Vũ nở nụ cười. Hiện tại ta chỉ muốn biết, ta phụ trợ đối với các ngươi có mang đến vận khí hay không thôi. Nghe hắn vừa nói như vậy, tiền lỗi cùng Lưu Phong cũng không khỏi bật cười. Quán quân, bọn họ là quán quân hai người không hẹn mà cùng mà nghĩ tới lời nói lúc trước của Lam Hiên Vũ, bọn hắn nhất định sẽ cùng thi đậu sử lai khác đấy. Ta đói rồi nha, ngươi Minh tưởng hai ngày rồi không đói bụng mới là lạ. Chúng ta cùng đi ăn cơm. Bọn hắn trực tiếp tìm tới Ngân Thiên Phạm chăm sóc đặc biệt. Lam Hiên Vũ vừa từng ngụm từng ngụm mà ăn, một bên nghe tiền lỗi giảng lại việc hắn tiến vào Minh Tưởng sâu. Kinh nghiệm của hắn tất nhiên hắn sẽ không keo kiệt, nhưng có điều là hắn cũng không có kinh nghiệm gì. Chính là đến cái trạng thái đó rồi tự nhiên mà tiến vào Minh Tưởng sâu. Ngân Thiên Phạm khảo nghiệm tinh thần lực cho hắn một chút là 505. Đây là số liệu mới nhất, đúng là đã tiến nhập linh hải cảnh. Lam Hiên Vũ gần như ăn sạch cả đồ dự trữ của Ngân Thiên Phạm mới cảm thấy có chút mỹ mãn. Lần Hải tuyển đạt được thành tích tốt này đã nhận được tán thưởng rất lớn từ học viện. Lực ủng hộ của học viện dành cho lớp thiếu niên năng động lại một lần nữa tăng lớn. Đã quyết định đổi hết đồ ăn của năm tổ học viên tiến vào vòng trong thành đồ ăn quý hiếm, trợ lực bọn hắn đạt được thành tích tốt hơn. Hơn 2 vạn điểm đó làm sao mà có? Nói thẳng nhanh, Ngân Thiên Phàm gọi cả Quý Hồng bân tới. Hai vị lão sư đều dùng ánh mắt sáng rực mà nhìn Lam Hiên Vũ. Đối mặt với hai vị lão sư này, Lam Hiên Vũ nào dám giấu giếm. Hắn liền đem quá trình ứng đối đằng sau giảng thuật lại một lần. Nghe hắn giảng thuật, Quý Hồng Bân cùng Ngân Thiên Phàm đều có những biểu lộ khác nhau. Sắc mặt Quý Hồng Bân rõ ràng có chút đen lại, mà Ngân Thiên Phàm lại là vẻ cười phấn khởi. Ngân Thiên Phàm vỗ vỗ vai Lam Hiên Vũ mà cười lớn một tiếng, "Đúng vậy, không hổ là đồ đệ của ta. Hiện tại ta có thể yên lòng đem kinh nghiệm tác chiến giữa các hành tinh truyền thụ cho ngươi rồi." Quý Hồng Bân hừ một tiếng, thực lực cá nhân mới là căn bản của tất cả. thì ra hai vạn điểm này là do đầu cơ trục lợi mà có được. các ngươi còn phải tu luyện nhiều hơn, đề cao tu vi mới là hợp lý. đừng đem quá nhiều tâm tư đặt vào những thứ việc ngổn ngang kia. ngân thiên phàm cả giận nói, cái gì gọi là việc ngổn ngang? cái này gọi là tỉnh táo, cơ trí, ứng biến, nhạy bén, ngươi không hiểu. ngươi thi không đậu nội viện chính vì quá cứng nhắc, chỉ biết ngốc luyện. ha ha, dù sao cũng tốt hơn những người bị khai trừ trực tiếp. chẳng lẽ ngươi muốn về sau hiên vũ thi đậu rồi cũng bị khai trừ sao? Quý Hồng Bân trả lời lại một cách mỉa mai, Lam Hiên Vũ có một loại xúc động muốn che kín mặt, lại bắt đầu rồi, hai cái vị này cứ gặp là sẽ nhao nhao lên. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi thì còn là lần đầu tiên thấy hai vị lão sư này chửi nhau như vậy. Tiền Lỗi nhịn không được nói, "Đợi, đợi đã, quý lão sư, phó viện trưởng, nghe các ngài nói vậy, có nghĩa là trước kia các ngài đều là đệ tử của Sử Lai Khắc học viện sao?" Nghe Tiền Lỗi đưa ra vấn đề này, cả văn phòng của Ngân Thiên Phàm đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ cũng đã sớm đoán được một ít chẳng qua hắn vẫn không dám hỏi thời điểm mỗi lần nhắc tới sử lai khác ngân thiên phàm đều mang một vẻ mặt xoắn xuýt hắn vẫn đều thấy rõ quý hồng bân thần nhiên nói Ừ, đúng vậy ta tốt nghiệp ở ngoại viện sử lai khác nhưng lại không có thành tựu gì đã cho trường học cũ mất thể diện ngân thiên phàm lại phẫn nộ ngươi nói thẳng với mọi người luôn đi ta chính là bị khai trừ đấy còn chưa có tốt nghiệp làm sao vậy tốt xấu gì thì về sau ta cũng bằng một thân bổn sự đi chỉ huy một hạm đội ta đã học hệ chỉ huy giữa các hành tinh tại ngoại viện sử lai khác vài năm về sau vì làm một chút tình huống đặc biệt nên bị khai trừ nói đến đây ánh mắt hắn hiện lên một vẻ thống khổ cứ nói việc chuyện đã qua nhiều năm như vậy nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện này trong nội tâm ngân thiên phàm vẫn luôn đau đớn như trước sắc mặt quý hồng bân cũng khôi phục vài phần hắn cau mày lại mà nói chuyện lần đó thực sự cũng không thể trách ngươi hoàn toàn tuy lực chiến đấu của ngươi không được tốt lắm nhưng ở phương diện chỉ huy đúng là rất có thiên phú lúc ấy chúng ta đều cho rằng ngươi có thể thi đậu nội viện đấy một khi tốt nghiệp hệ chỉ huy giữa các hành tinh từ nội viện ngươi sẽ có thể thành một vị quan chỉ huy hạm đội lớn nhất liên bang. Ngân Thiên Phạm khoát tay áo. đừng nói nữa, hiện tại có nói cái gì cũng vô dụng. sớm đã là sự thật. Hiên Vũ, hôm nay đã nói đến đây rồi, lão sư liền cho con một chút. lúc trước ta vì cái gì mà bị khai trừ, để con lấy đó mà làm gương. hắn vừa nói vừa liếc qua Lưu Phong cùng Tiền Lỗi bên người. Ngân Thiên Phạm tức giận nói, hai tên tiểu tử các ngươi còn ở chỗ này mà trông mong cái gì nữa hả? cũng muốn nghe chuyện lão phu mất mặt sao? lão quý, bọn hắn là cùng tổ với Hiên Vũ đấy không nên thảo luyện một lát sao?" Ánh mắt Quý Hồng Bân khẽ động, hai người các ngươi đi theo ta. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi còn đang kinh hãi đã bị Đại Ma Vương mang đi. Trong văn phòng, chỉ còn lại có Ngân Thiên Phàm cùng Lam Hiên Vũ. Lại nói tiếp, lúc trước bị khai trừ như vậy, cho tới bây giờ ta vẫn có chút không phục, Ngân Thiên Phàm than nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy vị lão sư này của mình có chút dàn nua rồi. Đối với Ngân Thiên Phàm mà nói, đây tuyệt đối là một ký ức vô cùng xấu. Chuyện ngày đó ta vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lão Quý nói cũng không sai, khi đó ta một lòng muốn thi vào nội viện, hơn nữa còn có vài phần nắm chắc. Năm đó tại sử lai khác, ta cũng là người kiêu ngạo. Lúc ấy là ta dùng thành tích ưu dị mà thi đậu vào sử lai khác đấy. Cũng không có béo như bây giờ mà rất anh Tuấn đấy. Trong lớp, rất nhiều nữ đồng học có ý với ta, mà còn là những người tuyệt đỉnh xinh đẹp, dáng người cũng đều rất tốt. Nếu không phải học viện quy định dưới 18 tuổi không cho phép yêu đương, thì hừ hừ. Khóe miệng Lam Hiên Vũ co quắp lại một lát trong nội tâm hắn thầm nghĩ. Lão sư, có phải ngài lạc đề rồi hay không hả? Cuối cùng Nguyên thiên phàm cũng nói trở về vấn đề, ai, giờ nhớ lại đều là chuyện thương tâm, lúc có không biết quý trọng, mất đi mới phát giác được thống khổ. Khi ta mới vào sử lai khác, học dưới các loại tài nguyên phương tiện tiên tiến nhất, các phương diện đột nhiên tăng mạnh. Lúc ấy lão sư đã nói ta vô cùng có thiên phú, tương lai nhất định sẽ có thể thành thành một vị quan chỉ huy ưu tú. Hắn chỉ ra, vấn đề duy nhất chính là ta rất thích thắng vì đánh bất ngờ, cần phải tăng cường năng lực tác chiến chính diện. Nhưng ta lại không cho là đúng. Ta cảm thấy phải trả giá thật nhỏ và đạt được thắng lợi lớn mới là trọng yếu. Về phần dùng chiến thuật gì thì còn phải xem tình huống trên chiến trường, cho nên khi đó ta liền lấy phương thức tác chiến thay đổi thất thường mà nên danh. Về điểm này, hẳn là con cũng có thể nhìn ra khi ta điều khiển chiến cơ không gian. Lam Hiên Vũ vô thức gật gật đầu, hắn còn có thể nhìn không ra sao? Lần đầu tiên mang đồ đệ tới mô phỏng điều khiển chiến cơ không gian đã nã pháo ngay từ sau lưng, phá hủy luôn chiến cơ của đồ đệ, còn nói là vì để hắn biết đề cao cảnh giác, Ngân Thiên Phàm tiếp tục nói. Về sau Trong vài năm học tập ta luôn kỳ binh tập kích, đã có không ít phương pháp ngụy biến chiến thuật. Trong học viện có vài lão sư yêu thích phương diện thiên phú này của ta, có chút lão sư cũng không quá ưa thích. Nhưng ta không sao cả, ta chỉ cảm thấy làm tốt chính mình là đủ rồi. Khi đó ta cảm thấy một ít kiến thức lão sư dạy là không cần phải nghe. Vô luận việc gì thì kết quả mới là trọng yếu nhất. Thẳng đến lần kia, nói đến đây, đáy mắt hắn hiện lên một vẻ thống khổ. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, chung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó là cuộc thi cuối kỳ lần thứ 6, khi cuộc thi chấm dứt ta cũng vừa đầy 18 tuổi. Nói như vậy vì cái này tuổi mới là tuổi để tiến vào học viện cao cấp. Nhưng lúc đó ta lại đã hoàn thành tất cả các ngành học của một học viện cao cấp. Tiếp theo chính là xem có thể thi đậu nội viện hay không. Nếu ta không thi đậu nội viện cũng vẫn có thể tiếp tục đào tạo sâu 4 năm tại ngoại viện. Nếu thi đậu thì cũng không biết sẽ tiếp tục học tập bao lâu. Lúc ấy ta đã chuẩn bị rất kỹ càng, cũng rất có lòng tin mình có thể trổ hết tài năng trong cuộc thi cuối kỳ. Sau đó sẽ tham gia cuộc thi vào nội viện. Lúc ấy, vị lão sư tốt nhất của ta đã nói, ta có thiên phú chỉ huy hạm đội vũ trụ, nhất định tương lai sẽ có thể đại phóng dị sắc. Cho nên khi đó ta đã trở nên quá kiêu ngạo. Cũng nghe không vô những khuyên bảo của người khác. Lúc ấy, vấn đề lớn nhất của ta chính là không tự xét lại bản thân mình. Về sau ta hiểu được thì tất cả đều đã chậm. Cuộc thi cuối kỳ kia chính là một cuộc chiến dịch cỡ lớn, tất cả đệ tử hệ chỉ huy giữa các hành tinh đều muốn tham gia. Ba người một tổ, mỗi người chỉ huy một hạm đội, hình thành lên liên hợp hạm đội đi đối kháng với những tổ khác, dùng tình huống tác chiến để quyết định thành tích cuộc thi. Ta thập phần tin tưởng vào bản thân, nhưng hai đồng đội kia của ta lại rất yếu nhược. Đây cũng là ý sắp xếp đặc biệt của lão sư, ngài hy vọng ta có thể phát huy tốt thực lực dưới tình huống như thế. Lúc cuộc thi vừa mới bắt đầu thì cũng khá thuận lợi, ta mang hai vị đồng đội đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi rất nhanh liền bày ra được một cỗ lực lượng hủy diệt, nhưng mà rất nhanh sau đó chúng ta liền bị vây quét. Có ba tổ đồng học hợp thành liên quân mà toàn diện tiến công bọn ta. Bọn hắn chính là kiên kỵ thực lực của ta, không hy vọng thành tích của ta quá tốt, vì nếu thành tích của ta không tốt thì bọn hắn mới có cơ hội tham gia cuộc thi vào nội viện. Ta lập tức đối mặt cùng bọn họ, dùng một cái rồi lại một cái chiến thuật, thiết lập các loại mai phục, quấy nhiễu, trông ngòi để suy yếu thực lực bọn hắn, mà trong quá trình này, ta cũng cần đồng đội đi dụ địch. Hai vị đồng đội kia cũng không chút dị nghị nào vẫn luôn phối hợp với hành động của ta, mà năng lực khống chế trên lịch rất nhiều, bởi vậy hạm đội kia cũng không ngừng gặp tổn thất. rút cuộc dưới các loại chiến thuật của ta, liên quân ba tổ đồng học hợp lại kia cũng bắt đầu dần ngăn cản không nổi. bọn hắn lựa chọn đàm phán cùng ta, hy vọng ta có thể thả lòng giúp họ một đường, để thành tích của bọn họ có thể đỡ một ít. thậm chí bọn hắn còn cam đoan nghe theo điều khiển của ta, hơn nữa còn nguyện ý phối hợp những hành động sau của ta, đi đối phó những tổ khác. lúc đó thật sự là ta đã quá kiêu ngạo rồi. Đối mặt với số lượng địch đông gấp 3 nhưng lại có thể chiến thắng Áp bách đối phương đầu hàng Cái loại cảm giác kiêu ngạo này đã làm tâm tình của ta xuất hiện vấn đề Ta chỉ cảm thấy Ta dùng sức một mình cũng đủ đạt được vị trí đầu Làm sao còn cần sự phối hợp của bọn hắn Hơn nữa ba tổ đồng học kia liên thủ lại để đối phó ta Đã sớm làm cho ta sinh lòng oán niệm Vì vậy ta đã nói đáp ứng bọn hắn Nhưng ngay khi song phương chuẩn bị kết minh ta lại đột nhiên đánh lén Đánh tan triệt để cả ba tổ đồng học Nhưng điều làm ta không nghĩ tới đã xảy ra. Hai vị đồng đội vẫn luôn một mực ủng hộ ta lại trở nên bất mãn với tình huống như vậy. Bọn hắn chất vấn ta vì sao lại nói không giữ lời. Ta nói cho bọn hắn, binh bất yếm trá, trên chiến trường không có nhân từ, càng không cần nhân từ. Chỉ có thực lực mới có thể chứng minh mọi thứ, chúng ta cần trả giá thật nhỏ đi phá hủy địch nhân. Nhưng hai vị đồng đội này lại vẫn rất phẫn nộ. Lúc đó ta lại đang đứng ở mức tin tưởng tăng vọt, kiêu ngạo vô cùng. Trên thực tế ta cũng không nghe bất kỳ ai, không thèm tự xét lại vấn đề. Khi đó, ta bị hai vị đồng đội chọc giận Sau đó liền làm ra một quyết định đã làm ta hối hận cả đời, ta chỉ huy hạm đội của mình trực tiếp đánh tan bọn hắn, vì trước đó bọn hắn đã đi dụ địch rồi ngăn cản địch nhân, vốn đã tiêu hao rất lớn nên sao còn là đối thủ của ta đây. Trong lúc nhất thời, thế giới an tĩnh, thực ra sau khi ta đánh tan hạm đội của bọn hắn thì hắn cũng đã hối hận, hối hận vì mình đã quá vọng động, nhưng khi đó ta lại cảm thấy ta đã thể hiện ra thiên phú chiến đấu cao như thế, dù làm loại việc xúc động này thì có ảnh hưởng gì đây. Lam Hiên Vũ nghe đến đó đã không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tuy hắn vẫn luôn biết tính cách vị lão sư này của mình có chút đặc thù, nhưng thực sự không nghĩ hắn lại có thể đặc thù tới mức này. Ngân Thiên Phạm tiếp tục đáng chát mà nói, cuộc thi chấm dứt, thành tích của ta là đứng đầu. Nhưng cùng lúc đó, thứ làm ta tuyệt đối không nghĩ tới đã xảy ra. Sử phạt khai trừ của học viện cũng tiếp theo mà đến, lúc ấy ta rất không phục. Đó là chiến trường, hơn nữa cũng chỉ là chiến trường mô phỏng. Ta biết tuy rằng ta làm sai, nhưng cũng không nên bị khai trừ. Thế nhưng ngay cả lão sư luôn đối tốt nhất với ta cũng nói, Chiến thuật ngụy biến có thể tiếp nhận, Am hiểu ký binh tập kích cũng có thể tiếp nhận, nhưng ngay cả đồng minh cũng không tha, chỉ vì chút mâu thuẫn liền hủy diệt cả đồng minh là tuyệt đối không thể. Người như ta không xứng trở thành một vị quan chỉ huy, nếu như ta thật sự chỉ huy một hạm đội thì rất có thể sẽ mang cho hạm đội những tai họa ngập đầu. Người như ta chỉ biết trở thành một vị gian hùng mà không phải anh hùng. Vì vậy, ta đã bị khai trừ, mang theo muôn phần không cam lòng mà bị khai trừ. Hơn nữa, học viện cũng xóa đi tất cả vinh dự mà ta đã đạt được. Thậm chí học viện còn cảnh cáo với liên bang Không cho phép bất kỳ một học viện cao cấp nào tiếp nhận ta, lúc đó gần như ta đã rơi vào tuyệt cảnh. Đoạn thời gian đó là quãng đường tăm tối nhất đời ta. Chọn vẹn hai năm ta đều vượt qua trong đần độn, nhưng cũng chính lần đả kích đó đã lại cho ta xúc động cực lớn. Sau khi tất cả tâm tình phẫn nộ đã tan biến, ta rốt cuộc cũng hiểu rõ ra một ít đạo lý. Sau đó, ta đã tìm được đồng đội lúc trước, thành khẩn mà xin lỗi họ. Ta không thể về xử lai khác, nhưng ta không cam lòng cứ tầm thường như vậy. Ta lựa chọn tòng quân, ta không có chứng nhận tốt nghiệp từ bất kỳ học viện cao cấp nào thậm chí ngay cả trung cấp học viện cũng không có, cho nên ta chỉ có thể bắt đầu từ một gã binh lính bình thường. Ta dùng 20 năm thời gian từ binh lính bình thường thành bộ đội đặc trùng, sau đó trở thành một phi công chiến cơ không gian, từng bước tăng lên, rốt cuộc cuối cùng cũng đã có thể chỉ huy một hạm đội loại nhỏ, cũng đã có được cấp bậc thiếu tướng. Nhưng cũng chỉ đến đây là chấm dứt. Việc xấu ta từng làm tại sử lai khác học viện đã làm cho ta chỉ có thể dừng ở đó. Dù ta có cố gắng thế nào cũng không có khả năng tiếp tục đi tới. Thẳng đến sau này, dưới sự nản lòng thoái chí ta mới đến đây ta vẫn luôn khát vọng có được một sân khấu lớn cho riêng mình. là do sai lầm của bản thân đã làm ta mất đi tất cả. ta tự nhận mình vẫn có một thân bản lĩnh, có phương thức tinh chiến chuyên thuộc của chính ta. thế nhưng căn bản là ta không có biện pháp đem nó đến chiến trường giữa các hành tinh. mọi người cho ta một cái tên hiệu là ma hồ, nhưng bọn hắn lại nào biết đâu. ta chỉ là một ma hồ tâm đã chết. cho nên hiên vũ, con phải nhớ kỹ. vô luận con học được chiến thuật ngụy biến tốt đến cỡ nào cũng nhất định phải đứng thẳng. vì chỉ thành tâm mới có thể đi được xa hơn lúc này vẻ mặt ngân thiên phàm đã cực kỳ phiền muộn nhớ lại luôn làm người ta thống khổ lam hiên vũ khẽ gật gật đầu có phải sử lai khác học viện uốn cong thành thẳng rồi không hẳn là bọn họ cho ngài một cái cơ hội đấy ngân thiên phàm thở dài một tiếng trước kia ta cũng thấu như vậy nhưng về sau ta mới dần hiểu rõ có lẽ là tính cách của ta thật sự có vấn đề nếu cứ một mực thuận buồm xuôi gió mà phát triển như vậy thì chỉ sợ ta sẽ kiêu ngạo tới mức không biết mình là ai mất cho nên ta đã sớm không còn hận sử lai khác nữa rồi nhưng việc không thể tốt nghiệp từ sử lai khác Không thể đi nội viện vẫn luôn là tiếc nuối nhất trong đời ta. Hiên Vũ, bây giờ đã có cơ hội tiến vào sử lai khác. Con nguyện ý giúp lão sư hoàn thành tâm nguyện, gia nhập hệ chỉ huy giữa các hành tinh chứ?" Ngân Thiên Phàm khẩn thiết mà nhìn Lam Hiên Vũ, trong mắt mơ hồ ngấn lệ thoáng hiện. Lam Hiên Vũ cũng không tự chủ được mà có chút kích động, muốn gật đầu đáp ứng. "Tiểu từ Ngốc, đều là giả dối thôi, cái gì mà gia nhập hệ chỉ huy giữa các hành tinh chứ? Thế giới của con không thể chỉ có ngôi sao biển rộng, con phải là anh hùng vô địch." Một tiếng hét lớn truyền đến. Quý Hồng Bân đẩy cửa vào, hắn mang vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn Ngân Thiên Phạm. Tên chết tiệt nhà ngươi, ngươi dụ ta đi là vì hướng dẫn Hiên Vũ, lại để hắn đáp ứng ngươi đi khảo thí hệ chỉ huy giữa các hành tinh sao? Tốt, tên mập chết bầm, ngươi còn có xấu hổ hay không hả? Đã nói là cạnh tranh công bằng rồi đấy. Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm, Ngân Thiên Phạm lại sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng mà nói: Ta nói cũng đều là sự thật nha. Quý Hồng Bân cười lạnh một tiếng: Sự thật sao? Ngươi ra khỏi quân đội như thế nào hả? Có muốn ta nói cho Hiên Vũ một chút hay không? lúc trước học viện khai trừ ngươi là một điểm sai cũng không có, ngươi là cái loại người vì mục đích không từ thủ đoạn. tuy hiện tại đã tốt hơn nhiều nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, đánh chết cái nết không chừa, khám phá cũng không nên vạch trần nha, lão quý. được rồi, hiên vũ, con đi về nghỉ ngơi trước đi, sau đó còn phải tiếp tục tham gia thi đấu tuyển chọn đấy. không ai biết nội dung cụ thể nên con phải giữ vững tinh thần, cố gắng lấy được thành tích tốt. ngân thiên phàm ôm lấy vai lam hiên vũ mà đẩy hắn ra khỏi phòng. lam hiên vũ cũng không phải người ngốc. Lúc này hắn cũng đã rõ trong lời nói của Ngân Lão Sư vừa rồi. Chỉ sợ ít nhiều gì cũng có chút kể lề giả bộ đấy. Ngân Lão Sư nói chân tình ý cắt như vậy chủ yếu vẫn là vì dẫn mình ghi danh vào hệ chỉ huy giữa các hành tinh. Nếu không phải trước kia hắn đã thấy được mọi việc trong không gian thì nhất định hắn sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Nhưng hiện tại, ít nhiều gì trong lòng hắn cũng có chút biến hóa. Hắn cũng không nghĩ mình sẽ nên phát triển theo hướng nào đó. Tinh lực của người là có hạn, chính hắn cũng rất rõ ràng. Nếu hắn lựa chọn hệ chỉ huy giữa các hành tinh thì nhất định sẽ phải buông lỏng vài phần ở phương diện thực lực cá nhân, nhất là cơ giáp và đấu khải, điều này thật sự là làm người ta phải có chút đau đầu. Có điều Lam Hiên Vũ vẫn luôn luôn am hiểu tự điều chỉnh, rất nhanh hắn đã điều chỉnh tâm tính tốt lại. Hiện giờ nghĩ tới những thứ này còn là quá sớm, chờ mình thi đậu sử lai like khác học viện rồi nói sau. Hắn vừa mới trở lại ký túc xá, Mục Trọng Thiên liền tìm tới, vì đã đến thời gian rút thưởng, mà việc này vẫn tiến hành trong khoang thuyền mô phỏng. Lam Hiên Vũ, tiền lỗi Lưu Phong ba người mang tâm tình phấn khởi mà tiến vào khoang thuyền mô phỏng. Mục Trọng Thiên lại một lần nữa đưa bọn chúng tới phòng huấn luyện. Lăng Y Y cười tủm tỉm, nàng đã sớm chờ ở đó. Vừa thấy nàng tiền lỗi liền có chút buồn bực, lúc trước chỉ có nàng mang cho hắn hy vọng lớn như vậy, sau đó lại làm hắn không thể không buông tha, nên tất nhiên nụ cười xinh đẹp kia của nàng vào mắt hắn đã không thể xinh đẹp rồi. Lăng Y Y khẽ cười nói: "Chúc mừng các ngươi đã lấy được thành tích quán quân hải tuyển. Hơn nữa, theo tình huống ta được biết thì hẳn là tổng điểm của các ngươi đang đứng đầu liên bang." Đây chính là thành tích giỏi vô cùng nha, lần này các ngươi là vinh dự lớn của Thiên La Tinh. Mục Trọng Thiên cũng chấn động trong lòng, đứng đầu toàn liên bang sao, lăng y y khẽ gật đầu. Tổ đứng đầu hải tuyển toàn liên bang, thật sự là cái thành tích này đã quá khó lường rồi. Tổ thứ hai cũng không hơn một vạn điểm, mà bọn hắn lại có tới hơn hai vạn điểm. Việc này có quan hệ rất lớn với Thúy Ma Điểu. Nhưng đồng thời Lam Hiên Vũ có thể sáng tạo ra cơ hội kia cũng đã được coi trọng rất cao. Trên thực tế thì mấy người Lam Hiên Vũ cũng không biết. Cái thành tích đứng đầu toàn liên bang này cũng đã đủ cho ba người bọn hắn trực tiếp trúng tuyển, nhưng phía trên có người nói muốn xem lại biểu hiện của bọn hắn nên mới không tuyển chọn trực tiếp. Lăng Tỉ Tỉ, đứng đầu toàn liên bang có thưởng thêm gì không? Thí dụ như rút thưởng thêm một vòng hay gì đó. Lam Hiên Vũ chớp chớp đôi mắt to mà nhìn Lăng Y Y với vẻ chờ đợi. Hắn vốn rất đẹp, hơn nữa, cái ánh mắt kỳ vọng kia đã làm Lăng Y Y có chút ngẩn người, nhưng nàng rất nhanh liền hồi phục tinh thần, trong nội tâm thầm nghĩ, tiểu tử này thật đúng là lợi hại đây. Nàng đã xem qua biểu hiện của Lam Hiên Vũ trong khảo hạch hải tuyển Tỉnh táo, gan lớn, cẩn thận, dũng khí Đều biết tròn biết méo Đó là khác hoàn toàn với cái bộ dáng trước mắt này Hắn mới bao nhiêu tuổi Cái này là thế nào bồi dưỡng ra được Hay vẫn là thiên phú Không có, vì công bằng nên sẽ đối xử như nhau Sắc mặt lăng y y khẽ biến thành hơi trầm cố ý không cho hắn thấy một sắc mặt tốt Lam Hiên Vũ nói Đối xử như nhau sao Nhưng chúng ta đứng đầu là có thể rút thưởng Việc này đối với những người khác cũng đã là không công bằng rồi nha vì sao lại không dứt khoát cho chúng ta rút nhiều thêm một lần đây? lăng y y tức giận nói vậy ngươi có thể lựa chọn không rút chẳng phải công bình rồi sao? lam hiên vũ lại vội vàng lắc đầu nguôi nguội vậy cũng không đúng những tổ đứng đầu tinh cầu khác nhất định sẽ rút thưởng nếu chúng ta không rút chính là không công bằng với bản thân rồi nếu chỉ được rút một lần vậy rút một lần đi khi thấy sự tình đã không thể thành hắn cũng không dây dưa thêm lăng y y nói tốt rồi chuẩn bị rút thưởng tay phải nàng nhấn vào hư không một cái một cổng ánh sáng màu hồng phấn hiện ra sau đó nàng làm cái ra hiệu mời với ba người lam hiên vũ, ba người bước vào cánh cổng ánh sáng. bên trong có một loại cảm giác rất kỳ quái phóng từ bốn phương tám hướng mà đến, là từng đạo hào quang màu hồng phấn. trên đỉnh đầu là vũ trụ bao la, dưới chân lại là một mảnh màu sắc rực rỡ. đó là một cái đĩa quay cực lớn đang chuyển động với tốc độ cao. vì đĩa quay chuyển động quá nhanh nên bọn hắn cũng không rõ phía dưới là vật gì. giọng nói của lăng y y vang lên. hiện tại các ngươi có thể chạy một vòng quanh đĩa quay rồi lựa chọn chỗ đứng. khi đĩa quay ngừng chuyển động thì phần thưởng của các ngươi sẽ xuất hiện. Một khi đứng lại các ngươi sẽ không thể di động Thì ra rút thưởng đĩa quay may mắn là như vậy sao? Lam Hiên Vũ hỏi Vậy ba người chúng ta có được đứng chung một chỗ hay không? Không thể Mỗi vị trí chỉ có thể đứng một người Lam Hiên Vũ nói Vậy trong cái đĩa quay may mắn này có phần thưởng gì đây? Phần thưởng có liên quan tới màu sắc không? Ta không biết Sau khi các ngươi vào đó thì đừng nên dừng bước Chỉ cần dừng lại liền có nghĩa là đã chọn vị trí Nói là đĩa quay may mắn thì đương nhiên sẽ rút thưởng bằng vận khí Các ngươi đi xuống đi Lăng y y vung tay lên một đạo quang mang xoáy ba người lên rồi thả rơi xuống đĩa quay Lam Hiên Vũ nói gấp đừng có ngừng bước tuy nhìn qua thì dừng ở chỗ nào cũng vậy nhưng dù sao quan sát kỹ rồi lựa chọn cũng sẽ ổn thỏa hơn một ít tất nhiên Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều nghe theo hắn ba người rơi vào đĩa quay liền lập tức bước nhanh bên trên không thể thấy rõ thứ đang xoay tìm dưới chân là cái gì hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại tinh thần lực phóng ra ngoài cảm thụ những biến hóa chung quanh cảnh giới tinh thần lực cao hơn đã giúp năng lực cảm giác của hắn cũng trở nên mạnh hơn Lúc này hắn đang tận lực mà tập trung tư tưởng suy nghĩ, tăng cường cảm giác đối với sự vật xung quanh, nhưng hắn vẫn không thấy rõ phía dưới là cái gì, chỉ mơ hồ có thể cảm giác được một chút khí tức bất đồng trên đĩa quay, có khí tức tràn đầy mùi thơm ngát, có khí tức lại vô cùng hung lệ, còn có loại cho người ta một loại cảm giác kháng cự khó có thể hình dung, cũng có vài chỗ là không có bất kỳ khí tức gì, cuối cùng phải lựa chọn như thế nào đây? Những khí tức này vẫn luôn xoay tròn, cũng không có dừng lại. Nói cách khác, coi như là hắn có thể phân biệt ra khí tức gì cũng không có khả năng chọn chúng đây quả thật là một điểm cơ hội cũng không cho bọn hắn nghĩ tới đây lam hiên vũ có chút bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng quay người nói tiền lỗi ngươi chọn một nơi dừng lại trước đi được tiền lỗi hưng phấn đến rút thưởng về phần phần thưởng là cái gì nếu hắn quyết định không được thì cũng không sao hắn cứ trực tiếp đứng tại chỗ là được hào quang lóe lên một đạo hào quang màu tím lập tức xuất hiện dưới chân hắn sau đó một giọng nữ dễ nghe vang lên niên hạn tất cả hồn hoàn tăng lên 500 năm tiền lỗi bị dọa cho nhảy dựng lam hiên vũ cùng lưu phong cũng đều sững sờ. Nên hạn hồn hoàn tăng lên 500 năm sao, cái phần thưởng này tương đối tốt rồi. Trong nháy mắt tiền lỗi dừng bước đó, Lam Hiên Vũ liền tập trung tinh thần. Hắn có thể phát hiện rõ ràng thứ chạy qua chân tiền lỗi khi đó. Trước tiên là cỗ khí tức tràn ngập mùi thơm ngát mình đã cảm nhận được trước đó, mà cỗ khí tức này đã chạy tới trước chân tiền lỗi chừng 4 bước ngay khi hắn sắp dừng lại. Khí tức mùi thơm ngát này là tăng nên hạn hồn hoàn, phần thưởng này đối với tiền lỗi mà nói cũng coi như không tệ. Chẳng những có hồn lực phụng dưỡng còn có thể cho hồn kỹ cường đại hơn. Tốc độ triệu hoán cũng nhanh hơn, có khả năng hồn thú được triệu hồi ra cũng càng mạnh hơn nữa, thậm chí thời gian tồn tại của chúng cũng lâu hơn. Đây tuyệt đối là đại hảo sự với đợt khảo hạch tiếp theo, nhưng trọng yếu hơn vẫn là phán đoán của Lam Hiên Vũ đối với đĩa quay may mắn. Lam Hiên Vũ đột nhiên nói: "Lưu Phong, ngươi dừng lại." "Được." Lưu Phong đáp ứng một tiếng rồi cũng dừng bước. Trong nháy mắt hắn dừng lại, Lam Hiên Vũ tập trung cao độ đi cảm thụ biến hóa của đĩa quay. Đĩa quay đột nhiên gia tốc, Lưu Phong bảy bước bên ngoài một cổ hơi thở đột nhiên truyền tới dưới chân hắn ngừng lại đó là một cỗ khí tức hung lệ, hồn cốt tay phải 2.000 năm do truyền linh tháp chế tạo, bổ sung một cái hồn kỹ. Hồn cốt sao? Nghe được hai chữ hồn cốt, ba người lam hiên vũ không khỏi mở to hai mắt mà nhìn. Đây tuyệt đối là một vật không thể tốt hơn. Hồn cốt là cái gì chứ? Đối với hồn sư mà nói thì độ quan trọng của hồn cốt thậm chí còn vượt xa hồn hoàn. Hơn nữa hồn cốt lại rất khó thu hoạch. Tại thời kỳ thượng cổ, hồn cốt chỉ xuất hiện trên người hồn thú. Khi hồn thú bị giết chết dưới tình huống đặc biệt sẽ có xác suất ra hồn cốt rất nhỏ. Hồn cốt chủ yếu phân thành sáu loại theo thứ tự là đầu bộ hồn cốt, thân thể hồn cốt, cánh tay trái hồn cốt, cánh tay phải hồn cốt, chân trái hồn cốt, đùi phải hồn cốt. Mà tác dụng của hồn cốt là gì đây? bất kỳ vị trí nào trên thân thể có một khối hồn cốt đều mang đến sự tăng phúc rất lớn, đồng thời mang đến một cái hồn kỹ. Nói như vậy vì hồn sư phải tăng lên 10 cấp mới có thể có một cái hồn kỹ, cửu hoàn trở lên chính là thần kỹ. Nói cách khác, số lượng hồn kỹ chính là có hạn, một cái hồn hoàn đối ứng một cái hồn kỹ, nhưng hồn kỹ cũng chỉ xuất hiện cố định. Nhưng hồn cốt lại không giống vậy. Hồn cốt là có thể thêm vào chứ không phải thông qua tu luyện. Nhiều thêm một khối hồn cốt, chẳng những vị trí đó của thân thể được tăng phúc mà còn có thêm một cái hồn kỹ. Việc này là có ý nghĩa rất lớn đối với một hồn sư. Từ thời kỳ thượng cổ, hồn cốt đã là một tồn tại cực kỳ quý hiếm. Hồn hoàng sẽ theo hồn sư chết đi mà biến mất, nhưng hồn cốt lại có thể truyền thừa. Cái này lại làm nó càng thêm chân quý. Mãi cho đến mấy nghìn năm gần đây, một trong những tổ chức quan trọng nhất liên bang là truyền linh tháp đã từng bước nghiên cứu ra hồn cốt nhân tạo, làm cho hồn cốt bắt đầu có thể mở rộng nhưng trong quá trình nghiên cứu chế tạo ra hồn cốt nhân tạo lại tiêu phí cực lớn, cho nên số tiền bỏ ra để mua sắm hồn cốt nhân tạo cũng là thiên văn sở tự. Nói cách khác là những hồn sư bình thường sẽ mua không nổi. Nhưng liên bang cũng thường xuyên tặng hồn cốt nhân tạo cho những hồn sư có cống hiến trọng đại. Phần thưởng trên đĩa quay may mắn lại có cả hồn cốt, quả thực đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy bọn hắn không biết khối hồn cốt cánh tay phải này sẽ bổ sung cho hồn kỹ gì hay ứng với loại hồn thú nào, nhưng đạt được nó tuyệt đối là một việc cực tốt coi như bọn hắn mang ra ngoài bán cũng có thể đạt được một số tiền khổng lồ. Lưu Phong hưng phấn đến mức muốn nhảy dựng lên. Chẳng qua lúc này hắn đã dừng bước nên không thể tiếp tục di động. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, ổn định tinh thần một chút rồi tiếp tục chăm chú đi cảm thụ khí tức dưới chân. Tiền lỗi là cách 4 bước, Lưu Phong là 7 bước, vậy khi mình dừng lại sẽ là khí tức cách đây mấy bước tới chân đây. Nghĩ tới đây, hắn lại tiếp tục tiến thêm một lát, vẫn chăm chú đi cảm thụ khí tức dưới chân. Trong nháy mắt khi hắn dừng bước, hắn lập tức cảm thấy thân thể của mình bị hấp xuống mặt đất. Ngay sau đó một cỗ khí tức bị dẫn dắt trực tiếp tới người hắn từ phía xa, vèo một tiếng liền bay vụt đi qua. đây ít nhất là khí tức cách đây chừng mười bước, căn bản là cái đĩa quay này cũng không có quy luật. âm thanh dễ nghe lúc trước lại một lần nữa vang lên. ban thưởng tiến vào sơ cấp thăng linh đài một lần. sau khi lời nói kết thúc, hào quang trên thân ba người lại lóe lên, lại lần nữa về tới bên người lăng y, y. thứ lam hiên vũ vừa cảm nhận được là vị trí đĩa quay vừa mới ngừng dưới chân mình là không có vị trí của khí tức kia. thăng linh đài sao? đó là cái gì? lăng y, y mang theo bọn hắn quay về, mỉm cười nói. Sau đó sẽ có người mang phần thưởng tới học viện chi các ngươi. Lam Hiên Vũ, phần thưởng của ngươi cùng tiền lỗi phải đến chuyện Linh Tháp để nhận. Về phần thưởng của ngươi, ta đề nghị ngươi đợi đến lúc thi đấu tuyển chọn xong hãy lấy, vì có thể phần thưởng này sẽ cần thời gian rất dài. Nếu ngươi vội vàng đi nhận sẽ không thể lấy hết được tác dụng của nó. Nói xong câu đó, Lăng Y Y liền biến mất. Thang Linh Đài là cái gì? Đúng thật là Lam Hiên Vũ cũng không biết, nhưng rất nhanh Mục Trọng Thiên liền giải đáp giúp hắn cái nghi vấn này. Nghe được phần thưởng của ba người, Mộc Trọng Thiên trở nên rất hưng phấn. Nên hạn tất cả hồn hoàng của tiền lỗi đều được tăng lên 500 năm, cái này đã cho người ta phải hâm mộ rất nhiều. Còn khối hồn cốt 2000 năm của Lưu Phong thì ngay cả Mục Trọng Thiên cũng rất muốn. Hồn cốt cực kỳ thưa thớt, mà đa số người dân trên các tinh cầu của liên bang lại đều là hồn sư, nhu cầu số lượng cũng theo đó mà trở nên rất lớn. Tuy rằng 2000 năm chưa tính là một niên hạn cao, nhưng ưu điểm của hồn cốt nhân tạo là có thể tiếp tục tăng niên hạn. Theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, hồn hoàng cùng hồn cốt đã có thể tiến hành tăng niên hạn, mà nơi bọn hắn tăng lên niên hạn chính là thăng linh đài trong thăng linh đài thì cả hồn hoàn và hồn cốt đều được tăng niên hạn điều kiện tiên quyết là hồn sư phải chặn giết được hồn thú ở trong đó để thu hoạch năng lượng đến khi mình bị hồn thú đánh chết mới thôi cơ hội tiến vào thăng linh đài luôn cực chân quý số dạng ngạch thăng linh đài thả ra mỗi năm cũng đều có hạn cho nên tuy phần thưởng của lam hiên vũ không bằng lưu phong nhưng cũng coi như không tệ rồi nếu hắn có vận khí tốt trong thăng linh đài có thể tăng niên hạn thậm chí còn vượt qua phần thưởng 500 năm năm niên hạn của tiền lỗi sau khi nghe mục trọng thiên giải thích ba người đều hưng phấn không thôi nhưng chỉ có Lam hiên vũ là trong lòng còn chút do dự nguyên nhân rất đơn giản vì có vẻ hồn hoàn của hắn không giống những người khác cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng dung nhập bất kỳ hồn linh nào tất cả hồn hoàn đều là trực tiếp xuất hiện sau khi hắn đột phá đây là tại sao vậy hơn nữa sau khi tu vi của hắn đạt đến song hoàn thì cả hai hồn hoàn lại đều biến thành màu vàng trước kia tiền lỗi cùng lưu phong cũng từng hỏi hắn vấn đề này hắn cũng chỉ có thể nói hồn hoàn của mình đã có niên hạn gần trăm năm từ đầu rồi sau khi hắn đột phá đến song hoàn nó đã xảy ra một ít biến hóa liên trực tiếp tăng tới trăm năm. Việc các học viên của lớp thiếu niên năng động có được hồn hoàn trăm năm là tình huống rất bình thường, nên tiền lỗi cùng Lưu Phong cũng không có hỏi gì nhiều. Ba người cầm phần thưởng rời khỏi khoang thuyền mô phỏng, Mục Trọng Thiên mang bọn hắn về báo thẳng với Ngân Thiên Phạm cùng Quý Hồng Bân. Ngân Thiên Phạm híp hai mắt lại mà nói, phần thưởng này của ba người các ngươi, ta cảm thấy muốn thống nhất tiến hành phân phối. Đợi sau khi lấy được hồn cốt, ta xem nó thích hợp với ai nhất liền cho người đó dùng. Các ngươi có ý kiến gì không? Nghe hắn nói như vậy, Lưu Phong không khỏi sững sờ. Hắn quay sang nhìn Lam Hiên Vũ, lại nhìn tiền lỗi một chút rồi đột nhiên nói: Ta không có ý kiến. Thấy Lưu Phong trả lời rõ ràng như vậy, Ngân Thiên Phạm lại ngây ngẩn cả người. Là người đều có tư tâm, hơn nữa học viện cũng đã sớm dạy những tri thức về hồn cốt rồi. Lưu Phong không thể không biết hồn cốt có bao nhiêu tác dụng, nhưng hắn lại có thể nguyện ý buông bỏ. Điều này sao có thể không làm cho người ta kinh ngạc đây? Quý Hồng Bân cũng kinh ngạc mà hỏi: Ngươi thật sự không có ý kiến gì sao? Lưu Phong cười nói: Quý lão sư, phó viện trưởng, thật sự ta không có ý kiến. Không có những đồng bọn này, ta làm sao có cơ hội lấy được thành tích đứng đầu Phần thưởng này vốn nên là như vậy, thích hợp với ai nhất liền cho người đó dùng Sau này chúng ta mới có thể đạt được thành tích tốt hơn Ngân Thiên Phàm trợn mắt há mồm mà nhìn hắn Tên tiểu tử này cũng quá hiểu chuyện rồi nha Lưu Phong liếc mắt với tiền lỗi, sau đó cả hai đều nở nụ cười Mọi người ở đây nào biết đâu, thứ tiền lỗi buông bỏ chính là cơ hội chúng tuyển sớm vào sử lai khác học viện Tuy hắn rất thống khổ nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn buông bỏ Lưu Phong chỉ cảm thấy việc mình bỏ khối hồn cốt này căn bản chẳng tính là gì với việc tiến vào sử lai khác. Về phần Lam Hiên Vũ lại càng không cần phải nói. Không có Lam Hiên Vũ thì chỉ sợ Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đã sớm bị lớp thiếu niên năng động đào thải. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều nhớ rất rõ ràng những lời kiên định kia của Lam Hiên Vũ sau khi kết thúc hải tuyển. Bọn hắn cũng đều hiểu rõ, muốn thi vào sử lai khác học viện thì chủ yếu nhất vẫn phải dựa vào Lam Hiên Vũ. Nếu không, chỉ bằng vào thực lực của bọn hắn là vốn không có khả năng gây tiếng vang gì. Lưu Phong đã nghĩ như vậy nên tất nhiên là không có ý kiến gì rồi. Quý Hồng Bân vui mừng nói, đều là những đứa nhỏ tốt, hơi thở của Ngân Thiên Phàm đã có chút ồ ồ, hắn liếc Quý Hồng Bân rồi nói, có phải chúng ta cũng nên bỏ xuống cái mặt mo này không, viện trưởng đã tới chỗ ta nói, vừa vặn lần này đánh được một cơ hội tiến vào Thang Linh Đài, đợi tới khi khảo hạch Hải tuyển Thiên La tinh chấm dứt, chỉ cần bọn hắn tiến vào 10 thứ hạng đầu tiên, ta đánh bạc cái mặt mo này cũng phải lấy cho bọn hắn hai cái danh ngạch, để cho ba người bọn hắn cùng tiến vào Thang Linh Đài tăng cảnh giới một chút. Nên hạn hồn hoàng của tiền lỗi đã có thể tăng lên 500 năm, hẳn là khoảng cách nghìn năm cũng không quá xa. Tiến vào thăng linh đài, hẳn là có thể tăng lên tới nghìn năm. Như vậy bọn hắn sẽ có thể nắm chắc thi đậu vào sử lai khác hơn nữa. Ngươi nghĩ thế nào? Quý Hồng Bân gật gật đầu. Bọn hắn đã lấy được thành tích đứng đầu tại hải tuyển toàn liên bang, cũng không thể chỉ có ban thưởng từ sử lai khác học viện. Thiên la học viện chúng ta cũng có thể ban thưởng cho bọn hắn. Bọn hắn đã là vinh quang của thiên la học viện. Lần này phải cho Lăng Thiên học viện xem một chút. Tuy thiên la học viện chúng ta mới xuất hiện nhưng vẫn hoàn toàn có thể vượt qua bọn hắn, ba cơ hội tiến vào thăng linh đài sao. Lưu Phong đột nhiên cảm thấy có vẻ việc hắn buông bỏ đã làm cho mình nhận được một hồi báo tốt hơn. Không biết vì cái gì, trong nội tâm hắn và tiền lỗi đều cảm thấy có điểm quái dị. Giống như sau khi buông bỏ một thứ tốt mới có một thứ tốt hơn. Thì ra buông bỏ cũng là một việc tốt đẹp như vậy. Đến buổi chiều phần thưởng mới được đưa tới, Phần thưởng tiến vào thăng linh đài là một cái thẻ. Niên hạn hồn hoàn tăng lên 500 năm cũng là một cái thẻ Mà khối hồn cốt kia thì đang thật sự hiện lên trước mắt ba người Lam Hiên Vũ, trong văn phòng của Ngân Thiên Phàm. Ngân Thiên Phàm, Quý Hồng Bân, Mục Trọng Thiên, hơn nữa là ba người phòng số 333 đều vây quanh ở bên bàn mà nhìn khối hồn cốt. Hồn cốt hiện lên một màu bạc nhàn nhạt, nhạt, thoạt nhìn rất giống cánh tay con người. Chẳng qua là thể tích của nó nhỏ hơn rất nhiều. Hào quang nội hàm nhưng lại có từng luồng khí tức sắc bén phát ra. Tới gần nó sẽ cảm thấy da thịt khẽ có chút đau đớn. Về khối hồn cốt này cũng có phần giới thiệu. Hồn cốt cánh tay phải Ngân Nguyệt Lang được chất lọc từ cốt cách của Ngân Nguyệt Lang, trải qua những chế tác điều chỉnh đặc thù mà thành, niên hạn 2000 năm, bổ sung hồn kỹ ngân phong, có thể bổ sung sắc bén chi khí lên cánh tay phải, hoặc truyền tới vật thể thông qua hồn cốt khiến nó càng thêm sắc bén, hình thành ba thước ngân nguyệt phong mang, tiêu hao hồn lực. Ngân Thiên Phàm nhíu nhíu lông mày, cười nói, nhân phẩm tốt chính là nhân phẩm tốt. Đồ của ngươi chạy không được. Lưu Phong, đệ tử đây. Lưu Phong vội bước lên phía trước một bước, không cần hỏi, cái hồn cốt cánh tay phải này chính là thích hợp với hắn nhất có thể đem sắc bén chi khí rót vào vũ khí, có thêm độ sắc bén. Dĩ nhiên là có thể dung nhập vào võ hồn. Phối hợp với Bạch Long Thương chắc chắn sẽ giúp lực công kích của hắn tăng trên phạm vi lớn. Bản thân hắn đã bị võ hồn cùng tốc độ hạn chế, điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới lực chiến đấu. Tuy sau khi có được hồn kỹ Bạch Long Phản đã tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn tồn tại vấn đề thiếu lực công kích như trước. Chỉ khi Lam Hiên Vũ tăng phúc hắn mới có thể phát huy ra được thực lực cường đại, mà có cái hồn cốt tay phải Ngân Nguyệt Lang này rồi thì mọi thứ sẽ trở nên bất đồng, không hề nghi ngờ. Cái hồn cốt này sẽ giúp hắn tăng mạnh lực công kích." Ngân Thiên Phạm nói, Dung hợp thôi, chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Hồn cốt 2000 năm, với cái tu vi bây giờ của ngươi thì có lẽ dung hợp nó sẽ có khó khăn nhất định, nhưng dù sao đây cũng không phải hồn cốt hoang dã nên sẽ ôn hòa hơn rất nhiều, hẳn là vẫn có thể hoàn thành. Lão Quý sẽ hộ pháp cho ngươi." "Cảm ơn phó viện trưởng, cảm ơn quý lão sư." Thứ Lưu Phong buông bỏ nhưng cuối cùng vẫn về tới trong tay hắn. Điều này làm cho Lưu Phong cảm thấy khiêm nhường là một mỹ đức, khiêm nhường sẽ mang đến vận khí tốt. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt lấy khối hồn cốt ngân thiên phàm ném tới, nhưng lại có chút không biết làm sao, hắn nào đã dung hợp qua cái hồn cốt nào đâu. Quý Hồng Bân bước tới trước mặt hắn, nói: "Tập trung tư tưởng suy nghĩ, phóng thích võ hồn, đem hồn lực rót vào hồn cốt, sau đó cảm thụ biến hóa nó mang tới, quá trình dung hợp có thể sẽ có chút thống khổ, ngươi phải chịu đựng chút." "Vâng." Lưu Phong dựa theo Quý Hồng Bân nhắc nhở mà bắt đầu thử dung hợp. Sau khi hắn rót hồn lực vào hồn cốt ngân nguyệt lang, lập tức cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng sắc bén bộc phát trong tay cánh tay phải bị hồn cốt bắt vào trở nên đau như bị chặt đứt, trong tiếng rên rỉ của hắn, sự đau nhức kịch liệt dần truyền khắp cả cánh tay phải. Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đều nhìn chăm chú, hồn cốt tay phải ngân nguyệt lang trong tay Lưu Phong đột nhiên biến thành một đoàn ngân quang sáng lạ, sau đó mãnh liệt mà chui vào trong tay hắn. Cánh tay phải Lưu Phong lập tức trở nên bành trướng, sưng to lên. Từng đạo ngân quang sắc bén vọt lên trên tay hắn, chúng dần cắt vụn ống tay áo, lộ ra cả đầu cánh tay. Thân thể Lưu Phong bắt đầu không khống chế nổi mà kịch liệt run rẩy từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống theo trán hắn quá đau quả thực là quá đau cảm giác đau đớn kịch liệt này làm hắn thấy đau đến không muốn sống có thể nói bỏ qua cái cánh tay phải này cũng sẽ không tiếc tập trung tư tưởng bảo trì ý thức thanh tỉnh dung hợp hồn cốt vượt cấp phải có tâm kiên nhẫn phải khống chế nó chiến thắng nó âm thanh trầm thấp của quý hồng bân vang vọng bên tai lưu phong đồng thời một cổ nhiệt lưu cũng được rót vào đỉnh đầu hắn ngay sau đó ổn định lại thân thể đang run rẩy của hắn quý hồng bân cũng không rót hồn lực vào người lưu phong để giúp hắn dung hợp hồn cốt Vì làm như vậy sẽ không thể làm cho hồn cốt tiếp nhận Lưu Phong một cách triệt để, mà quá trình dung hợp này phải dựa vào chính hắn. Việc Quý Hồng Bân làm chỉ là ổn định tinh thần giúp hắn, nhắc nhở hắn nên làm cái gì, đồng thời bảo hộ an toàn cho hắn. Sau khi được Quý Hồng Bân chỉ điểm, Lưu Phong mím chặt hai môi, thân thể hắn vẫn khẽ run rẩy vì mất khống chế nhưng đã tốt hơn nhiều. Có thể thi đậu lớp thiếu niên năng động thì không người nào không phải nhân tài ưu tú. Lưu Phong tính cách vừa mềm dẻo, Quý Hồng Bân vẫn biết rõ, chả giá của hắn không thể nói là ít hơn ai vì để có thể khống chế mình ở tốc độ cao, hầu như mỗi ngày hắn đều tự mình ra luyện. Trong tổ bọn hắn, dù người không đáng tin nhất như Tiền Lỗi cũng đều đang cố gắng mà tu luyện tinh thần lực. Hắn hy vọng mình có thể giữ được ưu thế tại phương diện tinh thần lực, đề cao tính tinh cậy của Triệu Hoán. Mỗi người bọn hắn đều đang rất cố gắng. Ngân quang lượn lờ, cảm giác của Lưu Phong cũng không ngừng biến hóa. Ban đầu là cả cánh tay như bị chặt đứt, cái cảm giác đau nhức kịch liệt đó dần biến thành cảm giác dao cùng cắt thịt. Sau đó là đau như một dao mổ cả cánh tay. Trên cánh tay phải bị bành chướng kia của hắn đã dần xuất hiện từng vệt máu, có thể nghĩ lúc này hắn đang phải thừa nhận thống khổ đến cỡ nào. Sắc mặt Ngân Thiên Phàm không khỏi có chút ngưng trọng. Dung hợp được một cái hồn cốt 2000 năm quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Dù là hồn cốt nhân tạo cũng vẫn mạnh mẽ như thế, nhưng một điều rõ ràng là một khi dung hợp thành công, không thể nghi ngờ Lưu Phong sẽ tăng thực lực trên một phạm vi cực lớn. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Ngân Thiên Phàm, "Lão sư, con có thể giúp hắn không? Võ hồn của con ngoài tác dụng phụ trợ đối với hắn còn có thể dẫn đường." Đối với việc Lam Hiên Vũ vẫn luôn tăng phúc cho Lưu Phong này, đương nhiên mấy vị lão sư đều biết rõ. Mỗi khi có Lam Hiên Vũ, sức chiến đấu của Lưu Phong quả thực có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Đến đây đi, Quý Hồng Bân gật đầu, không biết có phải bởi vì khối hồn cốt ngân nguyệt lang này là đến từ sử lai khác học viện hay không. Tuy người chế tác là truyền linh tháp nhưng phẩm chất lại rất cao, cho nên Lưu Phong dung hợp mới khó khăn như vậy. Lam Hiên Vũ gật đầu, hắn vung tay phải lên, một cây lam ngân thảo mang theo đường vân màu vàng lập tức quấn lên cánh tay phải của Lưu Phong. Ngay sau đó, vàng bạc song sắc liền hòa vào lẫn nhau. khi kim văn lam ngân thảo của lam hiên vũ quấn lên tay lưu phong, lam hiên vũ cũng cảm thấy có vẻ khí tức sắc bén kia đang muốn nhổ lam ngân thảo của hắn ra. hắn vội vàng thúc giục khí huyết chi lực, khí huyết chấn động bộc phát, những đường vân trên kim văn lam ngân thảo lập tức trở nên rõ ràng. một tầng kim sắc nhạt nhạt cũng theo đó mà nhộn nhạo ra. ngân quang đã bị kim sắc quang mang áp chế, lập tức thu liễm vài phần. lưu phong vội đặt bạch long thương mình vừa mới phóng xuất ra lên hai đầu gối, bạch long thương lập tức phát ra một âm thanh vù vù. Đó có vẻ là tiếng long ngâm đang thoải mái đến cực điểm. Bạch Long Thường lại hóa thành một đạo bạch quang mà phóng tới tay phải của Lưu Phong, hội tụ với Kim Văn Lam Ngân Thảo. Lúc này, Bạch Long Thường đã không còn là hình dáng của một thanh trường thương, mà đã biến thành một tiểu bạch long, quay chung quanh cánh tay phải của Lưu Phong, mắt rồng mở ra, toàn thân nó tản ra một tầng sáng rực rỡ, không ngừng lượn quanh Kim Văn Lam Ngân Thảo. Thân thể Lưu Phong cũng dần ổn định lại, đôi mày vẫn đang nhíu chặt cũng giãn ra rất nhiều. Thân thể hắn cũng tản mát ra một tầng bạch sắc nhàn nhạt, nhạt đi hô ứng với Bạch Long Thường. Trên cánh tay phải, ngân quang cũng đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Quý Hồng Bân âm thầm kinh ngạc, thứ Lam Hiên Vũ mang cho Lưu Phong không chỉ là tăng phúc, đồng thời còn có thể áp chế hồn cốt ngân nguyệt lang. Lam Hiên Vũ mới chỉ là tu vi song hoàn, cứ như vậy mà hắn đã có thể dùng võ hồn đi áp chế một khối hồn cốt 2000 năm. Đây tuyệt đối là một việc rất khó lường, cuối cùng thì võ hồn của đứa nhỏ này là biến dị như thế nào đây? Sau đợt về nhà vừa rồi, hồn hoàng của hắn cũng đã tiến hóa tới cấp độ trăm năm. Dưới tình huống không tiến vào Thăng Linh Đài sẽ không thể tăng lên mới đúng chứ. Chẳng lẽ cũng là do võ hồn biến dị mang đến hay sao? Đã có Lam Hiên Vũ trợ giúp, quá trình dung hợp của Lưu Phong liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nửa giờ sau, cánh tay phải của hắn cũng dần khôi phục bình thường, chỉ là mặt ngoài có thêm từng đường vân hình lang nguyệt mà thôi. Lưu Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở hai mắt ra. Y phục trên người hắn sớm được thấm ướt đẫm mồ hôi rồi, nhưng khi hắn mở ra hai mắt, trong đáy mắt lại có một đạo ngân quang hiện lên, sắc bén mười phần, khí tức toàn thân cũng trở nên sắc bén hơn nhiều. Hồn lực đã tăng lên gần 30 cấp rồi. Quý Hồng Bân thỏa mãn gật gật đầu, dung hợp một khối hồn cốt, hơn nữa lại là một hồn cốt có hiệu quả mạnh như thế, tất nhiên sẽ phải tăng hồn lực một cách rõ ràng. Lúc này, hồn lực của Lưu Phong đã được đẩy lên tới 29 cấp, khoảng cách 30 cấp đã không xa, đối với điểm này, Lam Hiên Vũ cũng có chút hâm mộ. Việc luôn làm hắn thống khổ nhất chính là tốc độ tăng hồn lực của mình quá chậm. Lưu Phong hướng Lam Hiên Vũ nhếch miệng cười một tiếng, lại quay sang phía Quý Hồng Bân nói lời cảm tạ. "Cảm ơn quý lão sư, mau trở về tắm rửa đi." Sau đó mau chóng thích ứng với khối hồn cốt này, ngày mai các ngươi sẽ phải tham gia khảo hạch tuyển chọn rồi, ở trước đó ngươi chỉ có thể cố gắng mà quen thuộc với nó, được như vậy thì thi đấu mới có thể tốt hơn. Vâng, Lưu Phong dung hợp hồn cốt cánh tay phải ngân nguyệt lang. Tiền lỗi cũng được Mục Trọng Thiên mang tới phân bộ truyền linh tháp của Thiên La thành của để tăng niên hạn hồn hoàn. Lam Hiên Vũ cũng trở về tiếp tục minh tưởng. Tinh thần lực của hắn đã đột phá đến linh hải cảnh, cũng cần làm vững chắc một chút. Trong khoảng thời gian này sẽ là thời cơ tốt nhất để hắn tăng tinh thần lực. Về phần hồn lực thì vẫn là 20 cấp còn không biết tới lúc nào mới có thể đạt đến 30 cấp. Hai ngày thời gian thoáng cái đã qua, khi năm tổ của lớp thiếu niên năng động thông qua được hải tuyển lần nữa tụ tập, khi chuẩn bị tiến vào khoang thuyền mô phỏng, ánh mắt những tổ khác nhìn về phía ba người Lam Hiên Vũ đều đã khác rất nhiều. Thật sự là vì thành tích của bọn hắn trong hải tuyển đã quá đáng sợ. Đúng vậy, chính là đáng sợ, hơn 2 vạn điểm cơ đấy. Tất cả mọi người đều trải qua quá trình kia. Địa hỏa xích long đáng sợ đến cỡ nào thì mỗi người đều thấy được. Sau đó chính Lữ Thiên Tâm cũng phân tích qua, hơn 2 vạn điểm này từ đâu mà đến? hiển nhiên không chỉ dựa vào việc đánh chết địa hỏa tích dịch, trừ phi bọn hắn giết địa hỏa xích long, nếu không thì sao có thể nhận được số điểm khủng bố đó? Thế nhưng mấy người lam hiên vũ giết chết địa hỏa xích long như thế nào được vậy? Chẳng lẽ là dùng cái võ hồn dung hợp kỹ kia của lam hiên vũ sao? Không có khả năng. Tuy cái võ hồn dung hợp kỹ kia rất mạnh mẽ, nhưng tu vi của hắn vẫn chỉ có bằng đó, như thế nào cũng không có khả năng làm thương tổn được địa hỏa xích long mới đúng. Nhưng vô luận nói như thế nào thì người ta cũng là quan quân của thiên la tinh, cái thành tích này đã mang đến vinh quang cực lớn cho thiên la học viện. Nghe nói viện trưởng đã trực tiếp hạ lệnh tiếp tục xây dựng lớp thiếu niên năng động rồi. Tuy tổ Lữ Thiên Tầm đạt hạng thứ 9 cũng không tệ lắm, nhưng làm sao có thể so được với quán quân đây. Cho nên, lúc xếp hàng hôm nay, Lữ Thiên Tầm luôn luôn kiêu ngạo cũng chủ động mang Diệp Linh Đồng cùng Thường Kiếm giật tới đứng phía sau ba người Lam Hiên Vũ. Năm tổ đệ tử tham gia thi đấu tuyển chọn, lại phải cố gắng tiến vào 10 thứ hạng đầu trong 100 tổ. Rất hiển nhiên đây là chuyện cực kỳ khó, cho nên tất cả mọi người đều đã có chút khẩn trương. Kim Tường đứng ở cuối cùng, thỉnh thoảng hắn vẫn ngó tới phía Lam Hiên Vũ một chút. Trong lòng hắn đột nhiên có chút hối hận, hối hận lúc trước mình đã chủ động khiêu chiến khi Lam Hiên Vũ vừa mới tới, thế nên mấy năm qua mọi người đã rất ít qua lại, hắn cũng không ngốc, sau khi trở về phân tích tình huống ngày đó thì ai cũng hiểu rõ, thứ lợi hại nhất của Lam Hiên Vũ không phải thực lực cá nhân, mà là lực nhạy cảm cùng năng lực chỉ huy, thực lực cá nhân của hắn và tiền lỗi, Lưu Phong mạnh mẽ sao? Không quá mạnh, thế nhưng chính dưới sự dẫn dắt của Lam Hiên Vũ, tiểu tổ người ta đã lấy được thành tích quán quân, thậm chí có mấy tổ khác còn được lợi từ những chỉ điểm của hắn. Nếu không thì khả năng có tới 5 tổ tiến vào vòng trong như bây giờ là rất nhỏ, cho nên Lữ Thiên Tầm mới chủ động lấy lòng, tỏ vẻ nguyện ý nhận sự chỉ huy của Lam Hiên Vũ trong vòng tuyển chọn tiếp theo. Những tổ khác cũng có ý định như vậy nhưng lại không dám chủ động tìm tới. Quý Hồng Bân trầm giọng nói, tuyển chọn lại bắt đầu, cũng không cần ta nói thêm cái gì, việc các ngươi phải làm chính là tận khả năng mà phát huy ra thực lực của bản thân. Nếu trong khảo hạch còn có thể hành động tập thể thì sẽ do Lam Hiên Vũ thống nhất chỉ huy. Nghe lời này, lần đầu tiên Kim Tường cảm thấy quý lão sư đáng yêu như vậy. Hắn cũng buông lỏng vài phần, thống nhất chỉ huy là tốt rồi. Mục Trọng Thiên trầm giọng nói, thời gian không sai biệt lắm, tiến vào khoang thuyền mô phỏng. 15 đài khoang thuyền mô phỏng sớm đã chuẩn bị tốt được mở ra. Mọi người nhao nhao mà tiến vào, liên kết tới thế giới đấu la, trở lại thế giới giả tưởng quen thuộc, một âm thanh dễ nghe phảng phất như đang truyền tới từ trên không trung. Hoan Ninh tiến vào khảo hạch hải tuyển sử lai khác tại Thiên La Tinh. Quy tắc thi đấu tuyển chọn như sau, thứ nhất, dùng tiểu tổ làm đơn vị hành động. Sau khi tiến vào Mỗi tiểu tổ đều bị tùy truyền tống đến một nơi bất kỳ trong rừng rậm hồn thú. Sân thi đấu được mô phỏng chính là tinh đấu đại xâm lâm của hành tinh mẹ. Việc các ngươi cần phải làm chính là xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm, làm hết khả năng mà săn giết những hồn thú đẳng cấp cao, dùng việc săn giết hồn thú để tính toán thành tích cuối cùng. Mỗi tiểu tổ sẽ có tỷ số riêng, ai hoàn thành được trận đánh cuối cùng người đó sẽ đạt được điểm tích lũy cao nhất. Thứ hai, tất cả tiểu tổ có thể đánh chết lẫn nhau. Giết chết tổ khác sẽ thu hoạch được một nửa điểm tích lũy của đối phương mà tổ bị đánh chết sẽ chỉ còn một nửa điểm tích lũy. Thứ ba, thời gian khảo hạch trong thế giới đấu la là 7 ngày. 7 ngày sau, thi đấu tuyển chọn sẽ chấm dứt, chuẩn bị tiến vào 10. 98. Lam Hiên Vũ cực chú ý đi lắng nghe quy tắc thi đấu tuyển chọn. Đã có những kinh nghiệm trước kia, nên giờ hắn biết, tất cả quy tắc sẽ không phải là bắn tên không đích mà sẽ đều có ý nghĩa. Xem ra, lần này mọi người không thể chiến đấu cùng một chỗ rồi, bởi vì mỗi tiểu tổ đều phải chiến đấu riêng lẻ. Hơn nữa, đánh chết đối phương sẽ lấy được một nửa điểm điểm tích lũy. Huống chi, tất cả tiểu tổ đều bị truyền tống đến một nơi khác, mà cách xa như vậy thì muốn liên thủ đã trở nên càng thêm khó. 3, 2, 1, bắt đầu. Từng đạo hào quang giáng xuống từ trên trời mà bao trùm lấy thân thể mỗi người bọn hắn. Sau đó thì tất cả một thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ. Trong trời đất quay cuồng, mỗi người đều có một loại mất cảm giác. Tiếp theo, không khí trong lành đập vào mặt, mọi thứ trước mắt đều trở nên rõ ràng. Lam Hiên Vũ vô thức mà ngồi xổm người xuống, cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong ngồi hai bên người hắn tiền lỗi là vẻ mặt mờ mịt lưu phong thì đang quan sát tình huống chung quanh lúc này bọn hắn đang ở trong một cánh rừng lớn lam hiên vũ còn chưa bao giờ thấy rừng rậm lớn như vậy bên người là một gốc đại thụ che trời tán cây cục lớn của nó thậm chí làm cho bọn chúng nhìn không tới cái này cây này cao bao nhiêu chung quanh còn có từng đám cây dây leo tráng kiện khắp nơi đều là các loại thảm thực vật cũng không có đường lúc này thậm chí bọn hắn còn cảm thấy như đang bị thực vật bao vây lam hiên vũ đứng người lên khẽ kéo tiền lỗi một chút đem hắn đến giữa mình và lưu phong Tiền Lỗi thấp giọng hỏi: "Đi bên nào?" Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói: "Đừng nóng vội, chúng ta phân tích tình huống một chút đã." "Được rồi." Lam Hiên Vũ nhìn xung quanh một chút rồi lôi hai người tới một cây đại thụ gần đó. Hắn cùng Lưu Phong ngồi một trái một phải, đem Tiền Lỗi vào bên trong. Từ nhắc nhở lúc trước mà xem thì cuộc thi đấu tuyển chọn này vẫn là khảo nghiệm tố tổ chất tổng hợp, nhưng thời gian kéo dài 7 ngày, nói cách khác, đầu tiên chúng ta cần phải sinh tồn được ở chỗ này 7 ngày thời gian. Cái tình cảnh mô phỏng này chính là tinh đấu đại xâm lâm của hành tinh mẹ. Đồng thời Cái âm thanh nhắc nhở kia cũng nhắc tới việc phải xâm nhập tinh đấu đại sơn lâm. Như vậy thì xem ra, hẳn là càng là xâm nhập điểm cộng sẽ càng cao, bởi vì những nhắc nhở đó tuyệt đối luôn có hàm ý, cho nên ta có thể tổng kết lại là, trong mảnh tinh đấu đại sơn lâm này chúng ta phải xâm nhập rừng rậm, săn giết hồn thú, đánh chết những tổ khác, kiên trì đến cuối cùng, bốn cái phương diện này trọng yếu nhất, nếu bị tiểu tổ khác đánh chết sẽ mất một nửa số điểm tích lũy, nhưng âm thanh đó lại không nhắc gì tới việc bị hồn thú giết chết sẽ giảm điểm. Cái này có nghĩa là thà rằng chúng ta bị hồn thú đánh chết cũng nhất quyết không thể để tổ khác giết, hoặc là nói, dù là tự sát cũng không thể bị người khác giết chết. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong nghe vậy thì liên tục gật đầu. Phân tích tình huống một chút trước khi hành động hiển nhiên là vô cùng cần thiết, vì chỉ như vậy mới có thể xác định được phương hướng chuẩn xác. Tương đối mà nói thì tâm tình của tiền Lỗi cùng Lưu Phong đều khá buông lỏng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, càng trong loại thi đấu tổng hợp này thì tác dụng của Lam Hiên Vũ lại càng lớn. Phân tích hay những năng lực phán đoán của hắn đều có tác dụng phụ trợ rất lớn đối với hai người bọn hắn. Nhưng nếu là phương thức chiến đấu theo dạng lôi đài lại không quá có lợi cho hắn triển khai, bởi vì lôi đài chỉ cần sức chiến đấu, tác dụng của trí lực sẽ giảm xuống. Lưu Phong hỏi, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Lam Hiên Vũ nói, đầu tiên chúng ta phải hiểu nơi đây. Căn cứ theo những thứ quý lão sư đã giảng thuật thì tinh đấu đại Sâm Lâm là mảnh rừng rậm hồn thú lớn nhất hành tinh mẹ, bên trong có đủ loại hồn thú. Trình thể mà nói thì nó phân thành mấy khu vực lớn, khu ngoài, khu hỗn hợp, khu hạch tâm, còn có hung thú trong vùng trung tâm. Với thực lực của chúng ta sẽ không có khả năng vừa vào đã bị ném tới khu hạch tâm nên rất có thể sẽ là khu ngoài, cùng lắm cũng chỉ là khu hỗn hợp. Chúng ta cứ tìm kiếm một lát trước đã, đi cảm nhận thực lực của hồn thú một chút, sau đó lại xâm nhập. Nếu cứ tùy tiện xâm nhập, một khi gặp được tình huống chúng ta không cách nào chống lại thì sẽ hỏng hết mọi việc, không có cơ hội thứ hai. Cho nên, ít nhất vài ngày đầu tiên chúng ta phải đặc biệt coi chừng. lưu Phong quay sang nói với Lam Hiên Vũ, cứ làm như thế đi, ta đây đi chung quanh xem một chút hắn là hệ mẫn công nên việc tìm kiếm này chính là thứ hắn am hiểu nhất lam hiên vũ gật đầu trước hết ngươi trinh sát trong bán kính 300 trăm mét một lát chúng ta đợi ngươi ngay ở chỗ này tiền lỗi ngươi chuẩn bị triệu hoán kim tiền cho tốt nếu lưu phong gặp hồn thú chúng ta phải chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào hiện tại lưu phong đã có hồn cốt ngân nguyệt lang nên sức chiến đấu của hắn đã tăng nhiều để hắn đi ra ngoài tìm kiếm lam hiên vũ cũng khá yên tâm lưu phong phóng xuất ra bạch long thương hắn vừa lóe thân mũi chân điểm nhẹ lên thân cây phía trước cả người liền nhảy lên rồi bắn ra ngoài Lam Hiên Vũ lại để tiền lỗi tự người vào đại thụ, chính mình thì phóng xuất ra Ngân Văn Lam Ngân Thảo, từng đám băng chùy đâm hướng ra ngoài, thủ hộ lấy hai người, đồng thời hắn cũng yên lặng mà đi cảm thụ tình huống chung quanh, hai mắt tiền lỗi híp lại, hắn cũng đi cảm thụ, vì trực giác của hắn vô cùng nhạy cảm đối với những nguy hiểm. Hắn thấp giọng nói với Lam Hiên Vũ, trước mắt ta không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm gì. Tốt, tinh thần lực của hai người bọn hắn là mạnh nhất trong lớp thiếu niên năng động, nên tất nhiên ở phương diện cảm giác cũng là tốt nhất. Cũng không lâu lắm, Lưu Phong đã trở về. Hắn đi trung quanh cũng không phát hiện hồn thú. Lưu Phong nghi ngờ hỏi: Hiên Vũ, chúng ta cũng không có địa đồ, cũng không biết hiện tại đang ở nơi nào. Vậy làm sao biết được như thế nào là tiến vào sâu trong tinh đấu đại sâm lâm? Như thế nào là ra bên ngoài đây? Lam Hiên Vũ mỉm cười: Không vội, chúng ta có thể căn cứ vào thực lực hồn thú để phán đoán. Càng ở ngoài tinh đấu đại sâm lâm thì thực lực hồn thú lại càng yếu. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ, nếu chỉ ở khu bên ngoài, chỉ cần không phải vận khí quá kém thì tối đa cũng chỉ gặp được hồn thú mười năm cùng trăm năm, vẫn có thể đủ đối phó. Nhưng nếu gặp phải hồn thú nghìn năm là phải đặc biệt coi chừng rồi, gặp phải hồn thú càng mạnh sẽ có nghĩa là chúng ta càng đến gần vùng rừng rậm trung tâm. Tiền Lỗi dựng thẳng ngón tay cái, "Được rồi, dù sao chúng ta cũng nghe ngươi, ngươi nói đi như thế nào chúng ta liền đi như thế đó." Hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại, nói, "Ngươi triệu hoán một đầu hồn thú đi, dùng nó dò đường, chúng ta cứ theo một cái phương hướng mà đi." Tiền Lỗi có chút kinh ngạc mà nói, "Hiện tại triệu hoán luôn sao? Bởi vì mỗi lần tiền Lỗi triệu hoán đều phải cần 15 đến 20 phút mới có thể triệu hoán lần nữa." Đây cũng là chỗ thiếu hụt lớn nhất của hắn, Lam Hiên Vũ nói, ngươi có hồn kỹ phục khác, có thể ứng biến bất cứ lúc nào. Nếu như chúng ta phải sinh tồn 7 ngày ở chỗ này thì chắc chắn phải có chỗ an toàn cho ngươi khôi phục hồn lực. Có hồn thú phục khác làm chiêu sau là đủ rồi. Triệu Hoán trước là vì tận khả năng tránh phải mạo hiểm. Nếu có nguy hiểm gì sẽ đều bị hồn thú đó gánh trước. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể thong dong mà đối mặt. Được, ngươi cũng không cần giải thích, dù sao ngươi nói thế nào ta liền làm thế đó. Có thể không động não thật sự là rất tốt. Tiền Lỗi vừa cười vừa ném ra triệu hoán kim tiền, hai cái hồn hoàn màu vàng cũng bay lên từ dưới chân hắn ngay sau đó. Nếu nhìn kỹ sẽ có thể phát hiện, màu sắc hai cái hồn hoàn này của hắn đã sâu hơn trước rất nhiều. Sau khi được tăng lên niên hạn 500 năm, hiệu quả của hồn hoàn đã gia tăng rõ rệt. Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh khung cửa triệu hoán chi môn, phụ trợ triệu hoán, Hiên Vũ, sao bây giờ ngươi không dùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo giúp ta triệu hoán nữa vậy? Thực lực của Đống Thiên Thu hẳn là có tác dụng rất lớn nha. Nghe Tiền Lỗi nhắc tới Đống Thiên Thu, biểu lộ trên mặt Lam Hiên Vũ đột nhiên cứng đờ. Hắn không khỏi nghĩ tới đủ loại sự tình của mình và Đống Thiên Thu. Hắn gãi gãi đầu. Ta đắc tội với nàng. Hiện tại triệu hoán, làm sao người ta chịu đến đây? Hơn nữa, hẳn là nàng cũng ở đây tham gia thi đấu tuyển chọn của Sử Lai Khắc. Thi đấu tuyển chọn của Sử Lai Khắc học viện là đồng bộ tiến hành ở toàn liên bang. Tuy khoảng cách giữa các tinh cầu rất xa xôi nhưng Sử Lai Khắc đều có tính toán. Cái này là vì Cam Đoan tính công bình của khảo hạch, tránh cho những tinh cầu khác nhau sớm biết tình huống khảo hạch. Cho nên, hẳn là bây giờ Đống Thiên Thu cũng đang ở đây tham gia thi đấu về phần nàng có thông qua được hải tuyển hay không thì cho tới bây giờ lam hiên vũ cũng chưa từng lo lắng qua nàng chính là đệ tử của nana lão sư thời gian nàng đi theo nana lão sư còn nhiều hơn chính mình một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên một đạo thân ảnh màu lửa đỏ chui ra từ triệu hoán chi môn khi ba người lam hiên vũ thấy đầu hồn thú được triệu hoán này thì không khỏi đều trở nên quái dị chiều cao của đạo thân ảnh kia chừng 5 mét toàn thân được bao trùm bởi một tầng lân phiến màu đỏ thắm lưng có gai nhọn đầu cực lớn toàn thân tỏa ra từng luồng khí tức nóng bỏng trong miệng còn có sương mù phun ra địa hỏa long tích đây rõ ràng là bản tiến hóa của địa hỏa tích dịch tuy nó không bằng địa hỏa xích long nhưng cũng là địa long năng lực phòng ngự hơi yếu nhưng lại có phạm vi công kích khá lớn không nghĩ tới thứ triệu hoán ra lại là họ hàng gần của mấy đầu hồn thú trong trận khảo hạch trước tiền lỗi có chút nhàm chán mà phất phất tay địa hỏa long tích lập tức phóng về phía trước gạt mở một đường dây leo phía trước bằng lân phiến trên người lưu phong đi tốt ở đằng trước tiền lỗi ở trung tâm lam hiên vũ thì cản phía sau Kim Văn Lâm ngân thảo quấn quanh bên hông Lưu Phong mà bảo trì tăng phúc, mà tiền Lỗi thì đang dùng tinh thần lực đi khống chế Địa Hỏa Tích Long tiếp tục đi tới. Theo cảnh giới hồn hoàn tăng lên, thời gian hắn triệu hoán Địa Hỏa Long Tích cũng kéo dài hơn rất nhiều, có thể tiếp tục khoảng chừng nửa phút, nên tất nhiên bọn hắn muốn thừa dịp này mà đi nhanh về phía trước. Có vẻ trong rừng rậm thập phần bình tĩnh, mùi thơm từ các loại thực vật không ngừng truyền đến. Loại cảm giác được thiên nhiên bao bọc này thật đúng là rất thoải mái. Địa Hỏa Long Tích kè sát đất mà đi, tốc độ rất nhanh, lưng phiến trên đầu nó là cứng rắn nhất hơn nữa còn chứa thuộc tính hỏa nên những dây leo bị nó đụng qua đều héo rũ ba người cũng không biết mình đã đi về phía trước bao xa ngay khi thời gian triệu hoán địa hỏa long tích gần kết thúc thì đột nhiên dị biến lại phát sinh địa hỏa long tích một mực vùi đầu mà đi về phía trước khi nó muốn đánh bay một cây leo trắng kiện thì cây dây leo đó lại bỗng nhiên bắn lên như đang sống rồi trực tiếp quấn tới hướng địa hỏa long tích tiền lỗi cùng lưu phong đều bị dọa cho nhảy dựng nhưng lập tức bọn hắn liền hiểu ra đây là hồn thú hệ thực vật chẳng qua bình thường sẽ rất ít gặp trong thế giới đấu la dù sao địa hỏa long tích cũng thuộc loại địa long nên sẽ mạnh hơn địa hỏa tích dịch bọn hắn gặp lúc trước nhiều dây leo vừa mới cuốn lên thân thể địa hỏa long tích đa biến thành đỏ rực ngay sau đó là âm thanh tì tì chói tai vang lên theo đám dây leo vừa cuốn lên người nó lập tức trở nên khô vàng héo rũ khí tức thực vật đậm đặc cũng theo đó mà phát tán ra hồn thú thực vật hệ kia lập tức đau đớn mà thu cuộn dây leo lại hỏa khắc mộc địa hỏa long tích vốn đã khắc chế bọn chúng hù chi những hồn thú dạng này của tinh đấu đại lâm vốn cũng không cường đại Từng mảng dây leo lớn chung quanh lập tức tự động tách ra, Địa Hỏa Long Tích cũng nhanh chóng nhảy chồm tới. Ba người Lam Hiên Vũ theo sát phía sau rất nhanh. Dù sao mỗi lần triệu hoán cũng chỉ có khoảng nửa phút thời gian, bọn hắn phải thừa dịp thời gian ngắn ngủi này mà mau chóng đi về phía trước. Với tốc độ của bọn hắn, khoảng chừng nửa phút thời gian thì cũng có thể chạy trên dưới một cây số, tốt hơn nhiều so với việc mình tự thăm dò rồi chậm rãi tiến lên. Địa Hỏa Long Tích trở về, nó lơ lửng trong triệu hoán chi môn rồi biến mất không thấy gì nữa. Ba người cũng tìm một nơi địa thế tương đối cao mà ngừng lại. Tiền lỗi khôi phục hồn lực. Sau một thời gian ngắn hắn lại tiếp tục triệu hồi ra một đầu hồn thú mới, lại tiếp tục vào sâu hơn. Sau khi cảnh giới hồn hoàn tăng lên thì thời gian để hắn mở ra triệu hoán chi môn cũng rút ngắn đi một ít. Đối với một hồn sư không có sức chiến đấu như hắn thì không thể nghi ngờ đây chính là một việc rất trọng yếu. Tiền lỗi nói, thật muốn đi thăng linh đài sớm chút nha. Nhanh đưa hồn hoàn đầu tiên lên tới nghìn năm, xem một chút sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Nếu có thể không gián đoạn mà gọi hồn thú đến khi hồn lực tiêu hết thì tốt rồi. Nếu có thể không gián đoạn mà triệu hồi ra các loại hồn thú lớp địa long. Vậy thì thực lực của hắn tuyệt đối sẽ là có 1-0-2 trong lớp thiếu niên năng động. lưu Phong tức giận nói, nghĩ sao tốt vậy, nếu dễ dàng như thế thì còn tu luyện làm cái gì? Lam Hiên Vũ nói, thật ra cũng không phải là không được. Chẳng qua với tu vi bây giờ của ngươi còn chưa đủ. Từ mấy năm trước mà xem thì thứ ảnh hưởng tới triệu hoán của ngươi là có rất nhiều. Ví dụ như hồn lực, tinh thần lực, cường độ hồn hoàn, tất cả đều có ảnh hưởng. Nói cách khác, nếu đẳng cấp hồn lực của người đủ cao thì hẳn là cũng có thể liên tục triệu hoán Chẳng qua là khi đó ngươi triệu hồi ra hồn thú có thực lực như thế nào thì còn không cách nào xác định, cho nên muốn rút ngắn thời gian triệu hoán thì ngươi phải làm từ nhiều phương diện. Thí dụ ngươi cũng phải tăng tinh thần lực tới linh hải cảnh. Ta đoán việc này nhất định sẽ có thể rút ngắn thời gian triệu hoán trên phạm vi lớn. Từ năng lực các phương diện của ngươi là có thể nhìn ra, hẳn là tinh thần lực liên quan tới triệu hoán nhất. Ánh mắt tiền lỗi sáng lên, đúng vậy, có đạo lý. Ta cũng hiểu, tinh thần lực càng mạnh triệu hoán sẽ càng dễ dàng. Hơn nữa Hiện tại dù không có người phụ trợ ta cũng vẫn có thể triệu hoán ra hồn thú có đẳng cấp cao hơn xưa. Đây chính là vì trình thể tu vi ta tăng lên. Ta cho mình một cái mục tiêu trước là đạt 500 điểm tinh thần lực, hồn lực 30 cấp, tranh thủ trong một năm cố gắng làm được. Bất quá, hắn vừa mới nói hết mục tiêu thì mặt liền sụ xuống. Thế nhưng tăng tinh thần lực không thể dựa vào ý chí, chỉ có thể dựa vào minh tưởng hoặc không ngừng sử dụng. Thật sự là, Lưu Phong liếc mắt, ngươi còn ngại mình tăng tinh thần lực chậm thì ta đây làm sao bây giờ? ngươi chính là quá biếng nhác dùng triệu hoán chi môn nhiều một chút chẳng phải được rồi sao? dùng trong hiện thực không tốt thì chẳng lẽ không có thể tới thế giới đấu la luyện tập sao? tiền lỗi mở to hai mắt mà nhìn hắn, ta lười biếng sao? ngươi có biết tinh thần suy yếu có bao nhiêu khó chịu không hả? cái loại cảm giác cực độ suy yếu đó quả thực như muốn chết, đầu đau muốn nứt không nói, hơn nữa ngay cả chút khí lực cũng chẳng dùng nổi, dường như cả người đều không phải của mình nữa rồi. so với tiêu hao hồn lực thì nó không biết khó chịu gấp bao nhiêu lần. năng lực của các ngươi đều không quá liên quan tới tinh thần lực. Vì vậy mới không xuất hiện tình huống tinh thần lực tiêu hao quá độ, nhưng mỗi lần ta triệu hoán thì mức tiêu hao tinh thần lực luôn vượt xa hồn lực. Ngươi đứng đây nói chuyện mà không đau thắt lưng à?" Lưu Phong hừ một tiếng, chính là vì thống khổ mới càng hữu hiệu. Dù ngươi thừa nhận hay không thừa nhận thì nếu ngươi cố gắng một chút đã sớm đột phá đến linh hải cảnh rồi. Tiền lỗi nhếch miệng nhưng cũng không phản bác nữa. Trên thực tế, đúng thật là hắn rất không thích cái loại cảm giác cực độ suy yếu này. Hơn nữa, một khi tinh thần của hắn suy yếu tới trình độ nhất định sẽ không khống chế được hồn thú mình triệu hoán. Lúc đó còn có thể bị hồn thú phản phệ, cho nên bình thường hắn cũng không dám để tinh thần lực đạt đến trạng thái tiêu hao, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, vì Lưu Phong nói rất có đạo lý, nếu mỗi lần đều dùng phương thức tiêu hao để luyện tập thì tốc độ tăng tinh thần lực của hắn nhất định sẽ nhanh hơn nhiều. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bả vai tiền lỗi mà cười, nếu chỉ là trong lớp thiếu niên năng động, chúng ta lại ở một chỗ thì năng lực này của ngươi cũng đủ dùng, nhưng nếu ngươi muốn tiến vào sử lai like khác, hơn nữa còn có thể đứng vững được ở đó thì ngươi phải hung ác với chính mình một chút mới được. Nói đến đây, vẻ tươi cười của Lam Hiên Vũ đột nhiên biến thành cười khổ. Tiền Lỗi có chút tò mò mà nói: ngươi làm sao vậy? Sao có chút không vui? Lam Hiên Vũ cười khổ nói: tốt xấu gì thì ngươi cũng có cơ hội lựa chọn, còn ta thì ngay cả cơ hội này cũng không có. căn bản là không cần ta tự hung ác với chính mình. Quý lão sư cùng ngân lão sư đã sớm giúp ta làm rồi. Ha ha ha! Tiền Lỗi cùng Lưu Phong vừa nghe hắn vừa nói như vậy đều cười ha hà. Mỗi ngày Lam Hiên Vũ quay về ký túc xá, bọn hắn đều thấy rõ. đôi khi thật sự là bò về. Thậm chí vừa về đến phòng liền hãm người mê man Mấy lần hai người bọn họ đều đã ngủ Khi Lam Hiên Vũ về tới hắn đã quá mệt mỏi Trực tiếp té trên mặt đất mà ngủ cả đêm Thẳng đến sáng ngày thứ hai mới bị phát hiện Có thể nghĩ hắn là đã gặp phải khổ luyện như thế nào Chúng ta đều nên cố gắng Nếm chảy trong khổ đau Hiên Vũ nói rất đúng Muốn đặt chân được ở xứ lai khác thì nhất định chúng ta phải trả giá thêm nữa mới được Lưu Phong rất nhanh nắm chặt hai tay Ánh mắt trở nên kiên định dị thường Tuổi của bọn hắn cũng không lớn Mặc dù biết cố gắng nhưng các học viên khác bên người cũng đều rất cố gắng, nên bọn hắn cũng không thể thấy thành quả của mình quá rõ ràng. Nhưng sau khi cầm được cái chiếc quán quân này, Lưu Phong đã rất xúc động, hắn đã nhận được khối hồn cốt đầu tiên. Có khối hồn ngân nguyệt lang này, hắn có thể cảm nhận được mức tăng thực lực của mình một cách rõ ràng. Đây là cái gì mang đến? Chính là thành tích vô địch hải tuyển mang đến đấy. Cái này có nghĩa là gì? Là càng cố gắng sẽ trở nên càng cường đại. Cứ thế mãi sẽ có thể kéo ra trên lệch. Tựa như việc một học viên 10 tuổi mặc dù đang là một học viên đỉnh cấp tại Thiên La Tinh, thế nhưng hắn đến Sử Lai like khác học viện vẫn phải có chênh lệch, càng cố gắng mới có thể đi càng xa, kinh nghiệm cùng cấp độ đồng học là không cách nào học được hết, chỉ có tích lũy xuống mới có thể tạo ra chênh lệch cực lớn, cho nên khối hồn cốt cánh tay phải kia đã thành một nguồn khích lệ cực lớn đối với Lưu Phong. Tựa như lúc trước Lam Hiên Vũ tận mắt thấy nhà công tử một cước dẫm nổ chiến hạm vậy, bọn hắn đều đã có động lực cùng mục tiêu, chỉ khi chính thức đem hết toàn lực cố gắng rồi có một ngày quay đầu nhìn lại lúc đó mới biết cố gắng của mình có ý nghĩa tới cỡ nào. chúng ta tiếp tục thôi. tiền lỗi lại lần nữa mở ra triệu hoán chi môn. cứ như vậy, bọn hắn cứ một đường mà tiến về phía trước. trên đường cũng gặp phải một ít hồn thú nhưng cũng không quá cường đại. sau khi giải quyết liền tiếp tục đi tới. khi màn đêm buông xuống, ba người cũng đoán được hẳn là bọn hắn đã vào sâu chừng 20 mươi cây số trong tinh đấu đại sâm lâm. tiền lỗi tiêu hao là lớn nhất, bởi vì hắn vẫn luôn triệu hoán. lúc này hắn trực tiếp khoanh chân mà ngồi dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. lam hiên vũ cùng lưu phong thủ hộ ở bên cạnh. Thay phiên nghỉ ngơi, trong khoang thuyền mô phỏng có một chỗ tốt, chính là dịch dinh dưỡng của khoang thuyền mô phỏng sẽ trực tiếp cung cấp cho cơ thể, căn bản là không cần ăn cơm hay uống nước cũng sẽ không có cảm giác đói khát trong thế giới đấu la. Thời hạn thi đấu tuyển chọn tổng cộng 7 ngày, khi thấy ngày đầu tiên đã sắp đi qua, bọn hắn cũng không gặp phải phiền toái gì quá lớn, chỉ có một lần gặp đàn thú, ba người bò lên trên cây là tránh được, bọn hắn cũng không đụng phải tổ nào khác. Mặc dù có 100 tổ tham dự tuyển chọn, nhưng đối với tính đấu đại sâm lâm to như vậy thì trăm tổ cũng không coi vào đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người cũng đã khôi phục tinh lực. Khi Tiền Lỗi đang chuẩn bị lần nữa mở ra triệu hoán chi môn lại bị Lam Hiên Vũ ngăn trở. Tiền Lỗi nghi hoặc nói: "Không triệu hoán sao?" Lam Hiên Vũ hơi nhíu đôi mày: "Ngày hôm qua có chút quá bình tĩnh, các ngươi có cảm giác gì bất an không?" Tiền Lỗi nghi hoặc nói: "Không có, cảm giác của ta nhạy cảm như vậy, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì." Lưu Phong nói: "Không phải nguy hiểm, là bất an. Ngươi đừng quên, phương thức lần thi đấu tuyển chọn này là phải thu hoạch thành tích tốt nhất, chỉ có thể là xâm nhập rừng rậm." tận khả năng đánh chết hồn thú mới có thể đạt được nhiều điểm tích lũy. Ngày hôm qua chúng ta vẫn luôn một mực cẩn thận mà tiến lên, cũng không có vào quá sâu. Điều này có nghĩa là điểm tích lũy của chúng ta sẽ không quá nhiều. Như vậy thì tình huống hiện tại của các tổ khác là thế nào đây? Chúng ta cũng không rõ lắm. Nói cách khác, rất có thể điểm tích lũy của chúng ta đã rớt lại phía sau, mà cuối cùng lại chỉ có 10 thứ hạng đầu tên mới có thể thắng. Nếu chúng ta cứ để rớt lại phía sau như vậy thì rất có thể sẽ bị loại bỏ. Hiên Vũ nói bất an hẳn là cái này lam hiên vũ khẽ gật đầu, mà tiền lỗi lại có chút ngẩn người mà nhìn lưu phong. hắn nghi hoặc nói: sao đột nhiên ngươi lại thông minh như vậy hả? lưu phong chỉ chỉ đầu của mình, giỏi quan sát cùng suy nghĩ, học hiên vũ đấy. ngươi nghĩ ai cũng ngây ngây ngốc ngốc như ngươi sao? tiền lỗi giận dữ: sao ngươi dám chửi ta? lưu phong cười nói: đây là khoa trương giúp ngươi, ngươi ngốc có phúc. tiền lỗi nói: ngươi mới ngốc, tốt rồi, chúng ta lên đường đi. lưu phong mở đường ở phía trước, vẫn là trận hình ngày hôm qua. Hôm nay chúng ta thử tăng thêm tốc độ một chút xem sẽ gặp phải hồn thú như thế nào. Tiền lỗi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng triệu hoán bất cứ lúc nào. Từ tình huống ngày hôm qua mà xem thì chúng ta không thể cẩn thận quá mức rồi. Lần thi đấu tuyển chọn này rất có thể họ muốn khảo nghiệm tinh thần mạo hiểm cùng năng lực ứng biến trong quá trình mạo hiểm. Gan lớn, thận trọng, thực lực, ứng biến, ta đoán mấy phương diện này sẽ là trọng điểm. đương nhiên còn phải xem vận khí. Ba người lại lần nữa ra đi. Lưu Phong phía trước, bên hông quấn quanh lấy một cây kim văn lam ngân thảo, dưới phụ trợ của Lam Hiên Vũ. Tốc độ của Lưu Phong trở nên nhanh vô cùng. Kim Văn Lâm Ngân Thảo cũng vòng lại mà quấn quanh hông Tiền Lỗi. Hai mắt Tiền Lỗi híp lại, trong ánh mắt hào quang bắn ra bốn phía. Hắn yên lặng mà cảm thụ tình huống xung quanh. Hắn không cần phải cố sức chạy mà chỉ cần đem tinh thần lực tập trung vào cảm nhận tình huống xung quanh. Bọn hắn đi về phía trước không lâu thì đột nhiên phía bên trái truyền đến từng tiếng kêu trầm thấp. Tiền Lỗi mãnh liệt quay đầu nhìn lại, thấp giọng nói: gặp nguy hiểm. Lưu Phong lập tức dừng bước lại, ba người cũng thu liễm khí tức. Ngay sau đó rồi ngồi trùng hổm xuống một bụi cỏ triệu hoán không tiền lỗi hỏi lam hiên vũ đợi chút lưu phong ngươi đi nhìn một lát đi lam hiên vũ làm cái thủ thế với lưu phong lưu phong khẽ gật đầu rồi gỡ kim văn lam ngân thảo trên người thừa dịp tăng phúc còn chưa biến mất hắn phóng người lên rất nhanh đã phóng tới hướng âm thanh truyền đến chỉ vài tiếng sưu sưu vang lên bóng dáng lưu phong đã biến mất không thấy tiền lỗi cũng đã nắm chặt lấy triệu hoán kim tiền chuẩn bị triệu hoán bất cứ lúc nào không lâu sau lưu phong đã trở về có hai đầu hồn thú đánh nhau có vẻ như chúng đang tranh đoạt cái gì đó thực lực cũng không yếu, chừng trên dưới nghìn năm. Một con là kim tì viên, một con khác là tông lưu hùng. Hai đầu hồn thú này đánh nhau rất kịch liệt, đều bị thương rồi. Là một hồn sư hệ mẫn công nên năng lực trinh sát là thứ lưu phong am hiểu nhất. đã có miêu tả của lưu phong, lam hiên vũ cùng tiền lỗi lập tức hiểu rõ tình huống cụ thể. ánh mắt cả hai đều sáng lên. hồn thú nghìn năm đã là đối thủ mạnh nhất mà ba người bọn hắn có khả năng đối mặt. nhưng một lát liền xuất hiện hai con, hơn nữa lại đang tự giết lẫn nhau. như vậy thì vận khí của bọn hắn cũng đủ tốt rồi. Nếu như có thể đánh chết chúng nó thì khẳng định điểm tích lũy của bọn hắn sẽ tăng khá nhiều. Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh rồi trầm giọng nói: "Đi, chúng ta đi xem một chút." Dưới sự dẫn dắt của Lưu Phong, ba người lặng yên không một tiếng động mà đi về phía hai đầu hồn thú nghìn năm đang đánh nhau, khoảng cách cũng không tính là quá xa, rất nhanh bọn hắn đã nghe được từng trận tiếng gầm gừ cùng tiếng thân thể va chạm. Lam Hiên Vũ khẽ kéo Kim Văn Lam Ngân Thảo, tốc độ của Lưu Phong cùng Tiền Lỗi lập tức chậm lại. Lam Hiên Vũ chỉ chỉ vào Chu Hoán Kim Tiền, Tiền Lỗi gật đầu rồi đem Chu Hoán Kim Tiền thu vào. Nhích tới gần, phía trước đã có từng đợt khí lưu lao ra, còn có từng tiếng gào trầm thấp. Dưới dẫn dắt của Lưu Phong, ba người đã trốn sau cây đại thụ mà ngó sang, chỉ thấy cách đó không xa là một mảng cây cối tan hoang. Hai thân thể cực lớn đụng vào nhau rồi lại tách ra, chúng đánh tới quên cả trời đất. Kim Ti Viên, còn gọi là Kim Ti Ma Viên, nó có một bộ lông màu vàng hết sức dễ làm người khác chú ý, vì nó phát sáng rực rỡ dưới hào quang chiếu xạ. Thân cao ước chừng 2 mét, hai tay khá dài. Tốc độ của nó cực nhanh, thỉnh thoảng lại nhảy lên mượn những nhánh cây to mà cải biến phương hướng. Một thân lông vàng kia của nó không chỉ đẹp mắt mà lực phòng ngự cũng rất mạnh, còn có thể làm vũ khí bắn ra uy lực phi phàm. Chẳng qua Kim Tima viên vô cùng quý trọng bộ lông của mình nên nó sẽ không dễ dàng phóng ra. Mà đối thủ của Kim Tima viên, đầu tông lư hùng kia lại có thân cao chừng 4 mét, toàn thân bao trùm một bộ lông màu nâu, đôi mắt cũng là màu nâu nhạt. Chỗ ngực nó có một đường vân sâu hình chữ V, trên đường vân mơ hồ có từng luồng quang mang lưu chuyển. Tốc độ của tông lư hùng không nhanh nhưng lực lượng cực lớn. Những công kích của Kim Tima viên rơi vào người nó phát ra từng tiếng trầm đục, cũng chỉ có thể đánh lui nó về phía sau mà không cách nào gây trọng thương cho nó. Mà những công kích có chút phụng về kia của nó cũng không cách nào rơi vào người Kim Tima viên. Lúc này, đầu Tông Lư Hùng đang đứng tại chỗ mà bất động, nó cứ đứng thẳng đó mà nhìn chằm chằm vào Kim Tima viên đang không ngừng đổi hướng. Chỉ cần Kim Tima viên tới gần, nó liền huy động cánh tay phản kích. Trên người chúng đều đã bị tổn thương, một bên vai Kim Tima viên đã có rõ ràng ba đạo vết chỏng dài tới ngực, mơ hồ có máu chảy ra. Hiển nhiên là nó đã bị Tông Lưu Hùng làm tổn thương, mà Tông Lưu Hùng thi lại nhắm chặt một con mắt đang có máu chảy ra. Trên cổ nó còn có rất nhiều kim lông màu vàng óng, hẳn là đã bị Kim Ti Ma Viên dùng lông vàng bắn mù một con mắt. Tiền Lỗi có chút hưng phấn mà nhìn về phía Lam Hiên Vũ, có vẻ đang hỏi lúc nào động thủ. Lam Hiên Vũ lại vội vàng lắc đầu, bởi vì cái gọi là ngoan cố chống cự, hồn thú sắp chết phản công mới là đáng sợ nhất. Hơn nữa, lúc này trong tay bọn hắn cũng không có thúy ma Điểu. sao có thể đơn giản tham dự vào chiến đấu ở thời điểm này đây? Hồn thú loại Địa Long Tiền Lỗi triệu hồi ra cũng mới chỉ có cấp bậc trăm năm, đối mặt với hai đầu hồn thú ngàn năm đã động đậy chân hỏa này thì căn bản là không phải nó có thể đánh. Hiển nhiên bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt cho bọn hắn xuất thủ. Hơn nữa, Lam Hiên Vũ cảm thấy rất kỳ quái. Vô luận là Kim Ti Ma Viên hay Tông lưu Hùng cũng không phải loại thích giết chóc, chúng khá ôn hòa. Bình thường sẽ không chủ động công kích, nhưng bây giờ lại đánh nhau kịch liệt như vậy, nhất định là có nguyên nhân gì. Dưới loại tình huống này, nếu không quan sát rõ ràng mà tùy tiện xuất kích nhất định là không sáng suốt cho nên hắn vẫn làm cái ra hiệu đợi, sau đó cẩn thận mà quan sát tình huống chiến đấu của bọn chúng. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ liền phát hiện ra vấn đề. Đầu Tông Lưu Hùng là đứng thẳng chiến đấu, nhưng hai chân nó lại không di động chút nào từ đầu tới cuối, chỉ là nửa người trên vặn vẹo, vung vẩy chân trước. Hồn kỹ thiên phú của Tông Lưu Hùng là khống chế trọng lực, có thể đột ngột tăng trọng lực trong phạm vi nhất định. Đây cũng là lý do vì sao Kim Ti Ma Viên có tốc độ nhanh như vậy vẫn có thể bị nó đánh cho tổn thương. Như Lam Hiên Vũ phát hiện, Tông Lưu Hùng rất ít dùng tới kỹ năng thiên phú có vẻ như nó đang lo lắng cái gì, hắn ý bảo Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đừng nhúc nhích. Chính mình thì lén lút mà đi tới hướng xa xa, hắn muốn đổi góc nhìn một chút. Ra chừng hơn 10 mét, sau khi đến phía bên cạnh Tông Lưu Hùng, rốt cuộc Lam Hiên Vũ cũng phát hiện ra chỗ có vấn đề. Hắn nhìn thấy dưới chân Tông Lưu Hùng có một cây thực vật. Gốc thực vật này không lớn lắm, ước chừng chỉ có hơn một thước. Toàn thân hiện lên màu ám tử, phía trên nó là hình nấm, mà bên cạnh nó là một cây đại thụ đã gãy nát. Không biết là do con nào trong hai con hồn thú kia làm. Nói cách khác. Ban đầu gốc thực vật này là sinh trưởng dưới cây đại thụ. Về phương diện thiên tài địa bảo này thì Lam Hiên Vũ cũng đã xem qua một ít văn hiến. Lại thấy hai đầu hồn thú tranh đấu như thế, hắn lập tức hiểu ra tình huống trước mắt. Gốc thực vật này hẳn là một cây tử chi. Từ độ lớn nhỏ của nó mà xem thì có lẽ nó là cấp độ nghìn năm. Vô luận là đối với con người hay hồn thú nó cũng tuyệt đối là thứ tốt. Loại cấp độ nghìn năm này, hồn thú ăn nó sẽ có thể tăng thêm nghìn năm tu vi. Người ăn hết cũng sẽ có lợi ở rất nhiều phương diện hiển nhiên hai đầu hồn thú nghìn năm này là vì tranh đoạt gốc tử chi mới đánh nhau. Ai không muốn có thêm nghìn năm tu vi cơ chứ? Chẳng qua là dược tính của nó mạnh mẽ nên cần nhiều thời gian tiêu hóa. Nhất định phải dưới tình huống an toàn mới có thể ăn. Nếu cứ tùy tiện mà ăn hết rồi không thể chiến đấu thì cũng sẽ bị đối phương giết chết. Nên lúc này bọn chúng mới có thể đánh nhau kịch liệt như vậy. Chính là vì muốn đuổi hoặc giết chết đối phương, muốn độc hưởng gốc tử chi này. Thực ra thì đầu tông lưu hùng này rất thông minh. Luận tốc độ khẳng định nó sẽ không bằng kim ti ma viên. Cho nên nó liền đứng bất động ở đó, dùng thân thể mà thủ hộ lấy gốc nghìn năm từ chi. Ý định làm Kim Tiên Ma Viên thấy khó mà lui, nhưng Kim Tiên Ma Viên nhìn thấy loại thiên tài địa bảo hiếm thấy này thì sao nó chịu buông tha cho đây. Khi đã nghĩ rõ tình huống trước mắt, Lam Hiên Vũ lặng yên không một tiếng động mà trở lại bên người đồng bạn, hắn thấp giọng nói phán đoán của mình cho hai người. Tiền lỗi hưng phấn mà nói, "Từ chi nghìn năm sao? Với tu vi bây giờ của chúng ta, ăn hết nó thì ít nhất cũng có thể có thêm năm cấp hồn lực. Ta liền có thể tiến trực tiếp tới 30 cấp. Tuyệt quá!" Lưu Phong liếc mắt, nói ngươi ngốc ngươi còn không thích nghe, đây là hiện thực sao? Nơi này là thế giới đấu la, ngươi ăn hết có cái có tác dụng gì? Thế giới mô phỏng chỉ có năng lượng, có thể có đồ ăn chính thức sao? Đầu óc của ngươi đâu? Biểu lộ của Tiền Lỗi chợt trở nên cứng nờ, lần này hắn ngượng đến nỗi ngay cả lời phản bác cũng không nói ra được. Cái đồ vật này có ích đối với hồn thú trong thế giới giả thuyết, nhưng đối với bọn hắn cũng không có chút hữu dụng gì. Đây là sân thi đấu tuyển chọn, ngay cả thế giới đấu la thông thường cũng không phải, nên có muốn lấy ra đổi đấu la tệ cũng không được vậy hiện tại làm sao bây giờ tiền lỗi nhanh chóng nói sang chuyện khác lam hiên vũ nhìn hắn đến lúc ngươi triển khai thực lực rồi tiền lỗi sững sờ, ta sao triệu hoán sao bây giờ luôn sao lam hiên vũ mỉm cười không không phải triệu hoán là câu thông ngươi thử một lát đi câu thông sao cái này chỉ sợ không được nếu không phải hồn thú ta triệu hoán đến thì đoán chừng nó sẽ có địch ý rất mạnh câu thông thế nào đây còn có vẻ mặt tiền lỗi trở nên kinh ngạc bản thân tiền lỗi không thể chiến đấu thực lực bản thân gần như bằng không nhưng là hắn lại có những thiên phú mà người bình thường không có được. cái năng lực thiên phú này chính là câu thông, câu thông cùng hồn thú. thử hỏi nếu hắn không có cách nào câu thông cùng hồn thú thì sao có thể chỉ huy những hồn thú được triệu hoán đến đây? mục trọng thiên cũng đã nói nếu tiền lỗi sinh ra ở mấy vạn năm trước chỉ riêng điểm có thể câu thông cùng hồn thú này đã đủ để hắn trở thành một hồn sư vô cùng ưu tú. ít nhiều gì thì hồn thú cũng có trí khôn nhất định. chẳng qua là hồn thú có đẳng cấp bất đồng thì trí tuệ cũng bất đồng. tu vi càng cao trí tuệ lại càng cao. đến vạn năm thậm chí là 10 vạn năm khi đó trí tuệ của hồn thú sẽ không kém hơn con người nhưng trí tuệ của hồn thú cấp bậc thấp lại có hạn nên rất khó câu thông năng lực câu thông của tiền lỗi là câu thông trực tiếp qua tinh thần lực của bản thân ít nhất cũng có thể làm cho hồn thú hiểu rõ ý nghĩ của hắn những hồn thú hắn triệu hoán đến tất nhiên sẽ thân hòa đối với hắn nên mới có thể thông qua câu thông đến điều khiển chúng hắn cũng đã từng thử câu thông với những hồn thú không phải do mình triệu hoán đúng là vẫn có thể thế nhưng đại đa số đều lập tức phát động công kích với hắn những lần đó cũng chính là thử trong thế giới đấu la Cho nên, lúc này nghe Lam Hiên Vũ nói hắn muốn mình câu thông với hồn thú trước mắt này, Tiền Lỗi lập tức kinh ngạc. Nếu hồn thú kia công kích tới đây thì bọn hắn làm sao bây giờ? Lam Hiên Vũ nói, ngươi cứ làm theo lời ta bảo, có xác suất thành công rất lớn. Hắn nói nhỏ vài câu bên tai Tiền Lỗi, sau khi nghe xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Lam Hiên Vũ cũng có chút thay đổi. Tiền Lỗi nuốt xuống một hớp nước miếng, mang vẻ mặt hưng phấn mà nói, "Cái đầu óc này của ngươi là thế nào vậy hả? Cái này cũng được sao? Ta cảm thấy thật sự có chút đùa giỡn nha." Lam Hiên Vũ mỉm cười nếu chỉ dựa vào sức chiến đấu thuần túy thì chúng ta có thể xâm nhập bao nhiêu đây không dùng chút phương pháp đặc thù sẽ rất khó đứng đầu danh sách ta cùng Lưu Phong sẽ chuẩn bị sẵn sàng nếu việc này không thể thành chúng ta liền lập tức chạy trốn dùng tốc độ của Lưu Phong hẳn là không thành vấn đề chính ngươi cũng chuẩn bị hồn kỹ thứ hai cho tốt lập tức phát động hồn kỹ phục khắc cản phía sau được tiền lỗi xoa xoa đôi bàn tay lại hưng phấn cũng có chút khẩn trương tuy Lưu Phong không hiểu rõ bọn hắn muốn làm gì nhưng hắn rất có lòng tin đối với Lam Hiên Vũ hơn nữa Hắn mới được một khối hồn cốt nên ngược lại là rất muốn đánh chính diện một cuộc để thử uy lực của khối hồn cốt này. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 4, chung cực đấu La đến đây là tạm hết, mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo ở những tập sau trên kênh H2X Audio.